Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Chúng ta gặp lại nhau trong buổi tối của ngày mùng năm Tết uhm, Trong những cái Tết cổ truyền của người Việt Nam Và đặc biệt nhất là người Nam Bộ chúng ta Thì quý thính giả không thể nào quên được hình ảnh của một đoàn lô tô Hoặc là của một khu hội chợ Diễn ra ở khắp những cái vùng quê ở Nam Bộ Thì Thời gian trước chúng ta đã nghe qua một bộ truyện Nói về những phần đời của những người hát lô tô Qua một sáng tác là đoàn lô tô oan nghiệt của Sư An Còn tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe Về phần đời của một người hát lô tô Qua góc nhìn của cây viết rất là quen thuộc Và đang được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả Trần Văn Chúng ta cùng xem, cùng cảm nhận góc nhìn về một um, góc nhìn về phần đời của một người hát lưu tô của Trần Văn sẽ như thế nào nhé. Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe chớ treo phần đời tác giả Trần Văn. Một thằng nhỏ chừng hơn bảy tuổi đang tập thọ ở nhà trước. Nó đang trình coi mẹ nó đang làm cái gì Thấy bà lui cua dưới bếp nấu cơm Thì nó cười tích mắt Đột nhiên mẹ nó cất tiếng gọi Làm cho nó giật mình Phi à Con đang làm gì trước nhà đó thằng nhỏ giật mình thụt lùi lại Nó thở mạnh ra một cái Cho bình tĩnh hết sức có thể Nói vọng xuống dưới bếp Dạ Con đang chơi đồ chơi Mấy con sư nhân mẹ mới mua đẹp quá à Thảo mẹ của nó nghe vậy thì cười, <cười> Con tự chơi mình ên Không có ra lộ nghe chưa Coi chừng người ta bắt cóc đó Mẹ nấu cơm chút xíu cho mẹ lên à, Dạ mẹ cứ chơi từ từ đi Con chơi ên được mà Nói xong nó đưa mắt nhìn xuống bếp Lại nhìn một lần nữa rồi đảo mắt nhìn xung quanh Khi đã chắc chắn rằng chỉ có một mình nó Thì nó mới lôi cái thùng đồ chơi ra Trong đó có rất nhiều thứ, nào là xe điều khiển, máy bay, ô tô, banh nhựa, siêu nhân. Rất nhiều những thứ đồ chơi đắt tiền mà mẹ đã mua cho nó. Thế nhưng nó không chơi món nào cả. Nó đưa tay sâu xuống tận đáy thùng, mò mẫm một lúc lâu. Thì nó cười, rồi rút ra một con búp bê nhựa cũng cỡ một trái bí xanh. Nó âu yếm ẩm con búp bê trên tay, đưa qua đưa lại, trò chuyện đủ các kiểu. Con búp bê đó Nó mới nhờ một người mua giúp Thảo cho nó tiền để mang tới trường Mua bánh kẹo ăn vào giờ, giờ ra chơi Nó không ăn mà để dành lại Rồi nhờ một chị lớp lớn hơn Mua cho nó con búp bê Để dành suốt cả tháng Cuối cùng hôm nay cũng có được con búp bê Mà nó mong muốn Sợ ba mẹ phát hiện Nên vừa về tới nhà Nó đã nhét ngay con búp bê xuống đáy thùng đồ chơi Chờ khi nào không có ai để ý Thì mới lấy ra để chơi Nó không giống như những đứa con trai khác Nhà có điều kiện Mẹ nó mua cho nó rất nhiều đồ chơi Nhưng nó không thích Nó chỉ thích chơi búp bê thôi Thế nhưng bà mẹ nó cấm tuyệt không cho nó chơi Có lần nó lén chơi Thì bị cha nó đánh cho một trận Thừa sống thiếu chết may mà có mẹ nó can tra Nếu không chắc hôm đó nó chết thật rồi Thế nhưng niềm đam mê của nó là bất tận Hôm nay nó đã bắt đầu nhận thức được Nó đã biết để dành tiền để mà mua Lén chơi mỗi khi không có ba mẹ nó Còn khi có họ bên cạnh Nó sẽ đem những thứ khác ra mà chơi Dù những thứ đó với nó rất là nhầm chán Nó đang say sưa với con búp bê Thì bỗng nhiên con búp bê phục bay lên trời Nó bất ngờ hét lên con, con búp bê con búp... búp bê nè Con búp bê không bay lên Mà thật ra là bị một ai đó từ đằng sau giật mất Nó vừa quay mặt lại Thì ăn liên tiếp hai cú tác như trời gián của Hải Là ba nó Sức của một người đàn ông tác một đứa con nít mới có 7-8 tuổi đầu Hỏi làm sao mà nó chịu nổi chứ Thế nhưng nó không khóc Nó kịp lùi lại Nép vào trong góc nhà để tránh cú tác tiếp theo của cha Anh ta tác hụt thì tức lắm Thế nhưng cũng không đánh tiếp Mà chỉ thẳng mặt nó mà chửi mắng Mày ngon quá ha Bữa nay dám lén cho bức bê. Mày tới số mày với tao bữa nay đó Tao nói làm sao ha Tao cấm Tao cấm mày không cho cho bức bê mà Thằng Phi ngồi co trò Đưa đôi mắt to tròn long lanh Đầy sợ hãi Cùng với cặp lông mi cong phút Mà nhìn ba nó Hái trừng mắt nhìn nó Khẽ thở dài Thế nhưng hành động đó chỉ là thoáng qua Không ai nhìn thấy Thảo nghe lớn tiếng thì tự dưới bếp chạy lên Thấy thằng con đang ngồi co ro Hai bên má in trỏ dấu bàn tay trên đó Thì cô tức lắm Rồi ôm con vào lòng Rồi quay qua trách chồng Anh làm gì vậy? Con nó còn nhỏ Có cái gì thì từ từ giải thôi Sao mà đánh thằng nhỏ dữ vậy? Trời ơi là trời Có sao không con? Đi nhậu chỗ đã đời rồi, về hành hạ vợ con à Hãy đưa con búp bê ra trước mặt Cho găng giọng nói Cô trả lời cho tôi biết Cái này là cái gì? Là cô mua cho nó phải không? Cô làm mẹ như vậy mà cô được sao? Thảo lúc này thấy con búp bê trên tay chồng Thì như hiểu ra được mọi chuyện Có lẽ anh đã bắt gặp thằng con trai chơi búp bê Nên mới tra tài với nó Cô xoa xoa mặt con Rồi nhẹ nhàng hỏi Nè Con lại chơi búp bê nữa hả Con búp bê này đâu mà con có vậy Ba mẹ mua rất nhiều đồ chơi cho con mà Sao con không chơi Con là con trai Con phải chơi đồ chơi của con trai chứ Mấy cái này chỉ dành cho con gái thôi Thằng Phi có mẹ che chở Thì mấy họa khóc lên Nhưng mà Con chỉ thích chơi búp bê thôi Con không thích những thứ kia Hải nghe vậy thì càng thêm bực tức Anh ta xoay một cái Thì đầu con búp bê lìa ra khỏi thân người Rồi cứ thế tháo hết những bộ phận Trên người của búp bê ra Quăng hết ra sân Trong ánh mắt đầy tiếc nuối của thằng Phi Anh ta chỉ vào mặt hai mẹ con rồi nói Lần này là lần cuối đó Nếu tao còn thấy mày chơi búp bê nữa Thì tao xé xác mày như xé xác cái con búp bê đó Còn cô Cô giải con không đàng hoàng Thì tôi giết luôn hai mẹ con cô Giết xong rồi tôi đi ở tù cũng được nè Giết rồi tôi chán cái nhà này quá rồi Người chán là tôi mới phải nè Lấy anh bao nhiêu năm nay Tôi được cái gì Có ngày nào tôi được hạnh phúc hay chưa Anh suốt ngày sai xỉn Có quan tâm gì tới mẹ con tôi hay không Mà bây giờ dở dỗ trách móc ra <cười> Cái này là cô tự chọn Tôi đâu có ép cô Tôi không lo Nhưng mà có ông bà già tôi lo rồi. Ông bà cưới cô về cho tôi. Ông bà chết rồi để lại bao nhiêu tài sản cho mẹ con cô, cô rồi. Cô còn muốn cái gì nữa? Ráng mà xài cho hết cái số tài sản đó đi. Đừng có thăng thân trách phận nữa. Thằng Phi nghe ba mẹ lớn tiếng. Thì lại càng khóc lớn hơn. Hãy quát nạt nó. Mày nín cho tao. Con trai cái gì đâu mà hớ chút là khóc. Chẳng khác gì cái đám đàn bà hết thằng phi nghe vậy thì nín bặt đi không dám khóc nữa thế nhưng dường như ba nó vẫn chưa thỏa mãn anh ta lấy một canh xăng ra túi lên con búp bê lúc nãy rồi châm lửa đốt nó đi anh ta bắt thằng phi phải đứng đó nhìn con búp bê cháy cho tới khi nào chỉ còn lại đống tàn tro thì mới thôi anh ta lôi nó vô trong nhà lấy chai rượu cùng với hai cái ly lớn ra anh ta rót đầy hai ly rồi đưa cho nó một ly chân mắt nói uống mày uống hết cho tao nam vô tủ như kỳ vô phòng là con trai thì phải biết uống rượu nếu không sau này ra đời á dễ bị sà ngã lắm uống đi nói rồi anh ta cười khẩy mà nốc hết ly rượu của mình thằng phi xanh mặt sợ hãi mặt nó lúc này chỉ còn năm dấu ngón tay lúc nãy bị tát là đỏ còn lại thì xanh như tàu lá nó trung trung cầm ly trụ lên trong cái lắc đầu cùng với nước mắt của mẹ nó hải đã uống cạn ly mà thằng con thì vẫn còn cầm đó tháo định chạy tới can ra thì đã bị đẩy lùi lại bởi ánh mắt dữ như hổ của chồng thằng phi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn thảo cô đưa tay bịt miệng mình để không khóc ra thành tiếng nhìn con chỉ biết lắc đầu hải đập bàn gằn giọng uống lẹ lên Thằng Phi sợ hãi đưa ly rượu lên miệng ực một hơi hết sạch Xong xuôi nó đặt cái ly lên trên bàn Mà ho sặc sụa Hái cười trong điên dại Dỗ dỗ vai con trai mà nói Dỗ <cười> <cười> lắm con trai Làm thêm một ly nữa ha Tháo chạy tới ôm con Cô gạt nước mắt mà nói Bao nhiêu đó được rồi Anh muốn nói chết luôn anh mới vừa làm hay sao Rồi không đợi chồng trả lời Thảo dắt con xuống dưới bếp Lấy nước cho nó uống Hải không thèm nhìn theo Anh cầm nguyên chai rượu lên ực một hơi hết phần nữa Rồi cười nó một mình <cười> Phải tập cho nó uống từ nhỏ chứ Nếu không lớn lên Nó sẽ bị người ta dụ dỗ Bị dụ giống y như thằng cha của nó vậy đó Thằng Phi uống hết một ly rượu to lớn nhưng nó không hề say. Đây không phải là lần đầu tiên nó uống trụ. Hải đã tập cho nó uống từ năm nó lên năm tuổi rồi. Lúc nào anh ta cũng nói là tập cho nó uống từ nhỏ để lớn lên nó uống mạnh. Một vài ly trụ sẽ không làm cho nó sai được. Quên hết trời đất đi. Có như vậy mới không bị người ta hại đời. Thảo không thể nào khuyên chồng, vì cô có một nỗi khổ riêng. Thế nên đành ngậm ngùi để cho chồng tập cho con uống trụ từ hơn hai năm nay. Rồi thoáng chốc, chớp mắt mà thằng Phi đã lên mười sáu tuổi. Nó đã vào cấp ba rồi. Tuy là con trai, nhưng dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon gọn, chẳng khác gì là con gái cả. Thêm nữa nó có đôi mắt to tròn, long lanh rất đẹp, lông mi dài cong buốt, cái mũi nhỏ, cao vừa phải, gương mặt trái xoan. Môi trái tim Bạn bè thường hay trêu chọc nó Hây Mày mà đổi tóc giả Mặc cái áo dài vô nữa Là tụi con gái trường này phải đứng qua một bên sách dép cho mày luôn đó Tao nói cái gì đâu mà nhìn y chang con gái vậy À <cười> Nhét thêm hai trái dừa khô vô ngực nữa mới đúng chứ Đám bạn xung quanh nghe vậy Thì cũng hùa theo mà chọc nó Thế nhưng nó chỉ cười cho qua thôi Áo dài sao Con gái hả Nó muốn lắm chứ, chỉ có điều là nó không thể mà thôi. Từ cái lần bị ba đốt búp bê cho tới nay, nó đã không còn dám sống đúng với con người thật của nó nữa rồi. Lúc nào nó cũng phải cố gắng làm những điều mà nó không thích. Chỉ cần hơi yếu đuối một chút là sẽ bị ba chửi hoặc là đánh ngay tức khắc. Nó phải cố gắng, cố gắng từng chút một để làm một thằng con trai đúng nghĩa. Hàng xóm cũng thường hay lời tra tiếng vào về giới tính của nó Ba mẹ nó càng ngày càng siết chặt hơn về sinh hoạt Ăn mặc và tính tình của nó Nó rất sợ Sợ mẹ nó buồn Sợ ba nó đánh đập Sợ ông ta chửi mắng Nên nó cố gồng hết sức Để có thể làm một thằng con trai cho vừa lòng ba nó Thế nhưng nó càng ngày càng không thể kiềm chế được nữa Ở cùng tuổi với nó Đám con gái đã bắt đầu biết tô son trét phấn, ăn bận những thứ để tôn lên vẻ nữ tính của mình. Đám con trai thì cũng biết chạy chuốt, ăn mặc tra dáng lịch lãm để lấy lòng đám con gái. Không khó để bắt gặp những cặp trai gái yêu đương hẹn hò với nhau. Thế nhưng bây giờ nó phải làm sao? Nó là con trai, nó không thể tô son trét phấn. Vì nếu như thế thì chắc bà nó sẽ cạo đầu bôi dầu nó mất thôi nó chỉ lén mua một cây son giấu ở trong phòng, lâu lâu lấy ra thoa lên một ít lên môi, rồi ngắm mình ở trong gương. Còn kêu nó chạy chút, ăn mặc để ra dáng con trai để đi tìm bạn gái thì lại càng không thể được. Nó phải làm sao khi tâm hồn của nó là một đứa con gái trong thân xác của một thằng con trai đây chứ? Nó đã uống rượu được 11 năm rồi. Có đôi lần nó buồn quá, nó lôi rượu ra uống để cho say. Để cho quên đi sự đời Thế nhưng vị đô của nó mạnh Nên nó uống hoài vẫn không sai Bởi vậy buồn càng thêm buồn Sắp tới là lễ 20 tháng 11 Trường nó có tổ chức một cuộc thi văn nghệ Nó hát hay nên được chọn đi thi Thi cùng với nó còn có cả một nhóm nữ múa phụ họa, Tiết mục múa áo dài cùng với nón lá Ai cũng hy vọng đạt giải nhất Vì nó hát rất hay Còn đám bạn kia thì múa rất giỏi. Hôm đó sau khi tập văn nghệ xong, thì đám bạn giao cho nó giữ trang phục vì nhà của nó gần trường. Dự định ngày mai sẽ tới nhà nó thay đồ rồi tới trường để thi luôn. Nó ngồi nhìn đống trang phục áo dài, rồi nhìn qua mấy cái nón lá. Nó lại ngắm nó trong gương. Rồi nó lại nhớ tới những lời trêu đùa của đám bạn. Nó nghĩ, nếu tóc nó dài, nó mặc đầm Mặc váy, mặc áo dài vô sẽ đẹp lắm Đẹp chẳng khác gì một đứa con gái cả Nhà đang không có ai Nó quyết định làm chuyện này một lần trong đời Nó lén tới xào đồ của mẹ nó Lấy một cái áo ngực mà nó thích Rồi đi vô trong phòng Nó bắt đầu mặc vô Rồi mặc áo dài đội nón lá lên đầu Thoa một ít son lên môi Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một đứa con gái cả Nó vô cùng hạnh phúc với hình ảnh của chính nó hiện tại. Thế nhưng trong phòng không có gương lớn. Chỉ có cái gương lớn ở cái tủ ngoài phòng khách là có thể sôi được toàn bộ dáng người của nó mà thôi. Nó hí hửng bước ra ngoài, tiến tới chỗ cái gương lớn ấy. Nó nhắm mắt, thở dài một cái, rồi mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt làm cho nó nhảy cẩn lên vì sung sướng. Chính là nó, là thằng hoàng phi đây sao không phải là con hoàng phi mới đúng một sự sung sướng không biết phải tả như thế nào khi lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm trời nó được làm chính nó nó say sưa ngắm mình trong gương nó hết xoay qua rồi xoay lại miệng vẫn cười toe toét thì một giọng nói làm cho nó giật mình quay về với thực tại À cô ơi Cô là ai mà vô nhà tôi vậy? Tim nó như ngừng đập ngay lúc đó Là tiếng của mẹ nó Cả hai người đi đám tiệc ở đâu đó Nói là tối về Nhưng sao lại về sớm như vậy chứ? Hai người mở cửa vô nhà lúc nào nó không hay Có lẽ vì quá say sưa mà nó không để ý Nó cuốn quýt lên Không biết phải làm sao cả Nó lấy cái nón che mặt lại Rồi chạy nhanh vô trong phòng Đóng cửa lại Ông Hải đã nhanh chóng phát hiện ra Ông la lên Thằng Phi Là thằng Phi Mày đứng lại đó cho tao Thế nhưng Nó đã kịp chạy vô trong phòng Đóng cửa lại Bắt đầu thay bộ áo dài ra Ông Hải tức điên người Ông dùng sức đạp mạnh cánh cửa ra Một cảnh tượng hải hùng hiện ra khiến cho cả hai ông bà đều chết chân tại chỗ. Thằng Phi chỉ vừa kịp cởi cái áo dài ra. Cái áo ngực của mẹ nó vẫn còn đang mặc trên người. Thêm cái môi đỏ chót của nó. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một đứa con gái có cái mái tóc ngắn cả. Bà Thảo đã ngất xỉu ngay sau đó. Ông Hải thì thở mạnh, rồi cũng tới đỡ giờ dậy, đưa bà đi cấp cứu. Ông đưa bà ra xe, rồi đi bệnh viện. Chỉ kịp nói lại một câu Mày thay đồ cho đàng hoàng Trời mới được vô bệnh viện sao Mày mà để cái hình hài này cho người ta thấy Là tao giết mày chết rồi tao chết theo mày đó Nó sợ bị ba mẹ nó phát hiện một Thì sợ mẹ nó chết tới mười Nó lật đật thay đồ Bôi đi vết son ở môi Trời mới tự lấy xe mà đạp lên bệnh viện Để chăm sóc cho mẹ Bà Thảo được cấp cứu một lúc thì tỉnh dậy Cũng không có gì nguy kịch Bà ngất xỉu là do sốc mà thôi Giống vậy cả hai đã nghi ngờ Giới tính của nó từ nhỏ Nên cấm đoán nó mọi thứ Nhìn nó ẻo lã Hàng xóm cũng thường xuyên đồn đoán Nhưng cả hai đều bác bỏ đi Bà Thảo thì lựa lời an ủi Ông Hải thì hết đánh đập Chửi bới tới răng đe Tất cả cốt là để cho thằng con trai của họ Sẽ là một thằng con trai thực thụ mà thôi Thế nhưng bây giờ thì không còn gì nữa cả Mọi cố gắng của họ Đều đã sụp đổ hết rồi Bà Thảo tuy sốc lắm Nhưng vì thương con Nên bà luôn tra sức bảo vệ nó Trước những trận đòn của cha Hàng xóm tuy hay có lời tra tiếng vô Nhưng chưa ai hay biết Chuyện gì xảy ra trong nhà ông Hải cả Chỉ biết ông thường xuyên đánh nó Ông thường hay chửi nó Tao đẻ mày ra là một thằng con trai đàng hoàng. Nếu mày mà là con trai thì mày ở lại đây. Còn là cái thứ bóng gió thì đi ra khỏi nhà tao đi. Đi càng xa càng tốt. Để tao khỏi phải mang nhục với hàng xóm. Rồi ông hay hăm dọa nói với mẹ nó. Mẹ con bà mà để cho hàng xóm biết cái chuyện này. Là tôi giết hai mẹ con bà chết nghe chưa. Bà liêu làm sao đó được thì làm. Bà Thảo chỉ biết khóc, vừa khóc vừa khuyên con. Thế nhưng ông trời sinh nó ra đã như vậy, làm sao nó có thể làm khác đi được. Những lúc đó, nó chỉ biết ôm mẹ nó, mà nói lời xin lỗi bà thôi. Một đêm nọ, dù đã bước vào tháng 11 âm lịch, nửa đêm nó lén mở cửa đi ra ngoài. Cái ba lô đã được bọc kỹ lại để khỏi dính nước mưa. Nó mặc áo mưa, cho cứ thế mà chạy đi trong đêm trời mưa lạnh lẽo Nước mắt nó rơi theo từng bước chạy Nó đã bỏ nhà đi ở cái tuổi 17 Còn chưa biết phải đi đâu Thế nhưng nó phải đi Vì nó không thể tiếp tục sống trong căn nhà này Nó không thể sống ở cái xứ sở này tiếp được nữa Bỗng nó nghe phía sau lưng có tiếng bước chân chạy theo Nó quay người nhìn lại Thì thấy là mẹ Các người bà ướt nhẹp, đang cố gắng bám theo nó Miệng vẫn không ngừng kêu tên nó Phi, Phi à, ở lại với mẹ đi con Đừng bỏ mẹ mà Phi ơi Nó nhìn bà, lắc đầu, nghẹn ngào nói Con bất hiếu, con xin lỗi mẹ Mẹ quay về đi, con sẽ về thăm mẹ sau mà Trời nó cắm đầu cắm cổ mà chạy Mặt cho mẹ nó gọi khản cả cổ đi Nó chạy đi xa rồi Mà vẫn nghe tiếng mẹ nó gọi văng vẳng bên tai. Nó chỉ biết nói thầm trong miệng con, con xin lỗi mẹ Con xin lỗi mẹ Mẹ nó chạy một lúc thì trơn té Không thể đuổi theo được nữa rồi Cả hai đâu biết rằng Trong màn mưa đêm ấy Ngoài hai người ra Thì còn một người khác cũng đang dầm mưa mà quan sát hai mẹ con. Thấy nó đi xa rồi, người đó mới vuốt mặt thở dài, rồi quay đi. Mặt cho mẹ nó đang quằn quại vì khóc thương con. Phi Phi à Tỉnh dậy đi con Phi Phi Tỉnh đi con Phi Phi mở tròn mắt ra Thở lên khó nhọc Đưa mắt nhìn qua người kế bên Người mà cô gọi bằng má Đó là Kiều Lan Năm nay cô cũng đã ngoài 40 Chỗ của đoạn lô tô mà Phi Phi đang đi Bày sao vậy con Lại gặp ác mộng nữa hả Nè Có sao không Dạ Tại uh, mơ giấc mơ đó nữa đó má Con cũng quen rồi Không sao đâu Còn uh, bao lâu nữa mới tới vậy má Chuyến này đi hơi xa Chắc uh, hơn 2 tiếng nữa mới tới à Bày có ngủ thì ngủ tiếp đi Thấy bày nổi mớ gọi mẹ quá chừng Má mới kêu bày dậy đó Phi Phi nhìn ra ngoài cửa xe Vừa vuốt mái tóc dài của mình Vừa nói Tính ra con bất hiếu thiệt Bỏ đi 12 năm trời rồi Mà chưa một lần về thăm ba má Gọi video á Thì canh lúc không có ba mới dám gọi Con thấy má bây giờ già hơn xưa dữ lắm rồi Dù mới có 50 chứ mấy Kiều Lan đặt tay lên vai Phi Phi mà an ủi Nhớ quá thì về thăm đi Lâu như vậy rồi Chắc anh ở nhà cũng bỏ qua cho bay mà Dù gì cũng là con của ổng Không lẽ con về rồi ổng giết con chết được hay sao chứ Bây giờ mà con về trong cái hình hài này Chắc ba con giết con chết thiệt á má ơi Mà thôi kệ đi má Con cũng quen rồi Mà sao lần này đi xa dữ vậy má Thì đoàn của mình nhỏ mà Cạnh tranh không có lại mấy cái đoàn lớn trên Sài Gòn uh, mấy cái chỗ dễ tới thì người ta cũng tới hết rồi Khán giả cũng không có bao nhiêu Thôi thì ráng đi về vùng sâu vùng xa Mấy cái đoạn khác họ ngán họ ít có xuống Bởi vậy mình chịu khó xuống biết đâu mần ăn được Má có dò hỏi rồi Họ nói lâu lâu mới có một đoạn ca nhạc hoặc lô tô về đó thôi Cũng cả năm rồi chưa có đoạn nào hết á Ráng kiếm một mớ vốn kha khá, khá rồi gầy dựng cái đoàn lớn mạnh lên con. Phi Phi chỉ gật đầu cười, rồi không nói gì nữa. Cái câu này cô đã nghe Kiều Lan nói nhiều lần rồi. Thế nhưng từ khi cô gia nhập tới nay, đoàn có lớn lên được tí nào đâu. Có được bao nhiêu cũng chỉ đủ để nuôi cả đoàn sống qua ngày. Có dư chút đỉnh thì nâng cấp dàn âm thanh. Còn bao nhiêu thì để dành ở đó. Những lúc mùa mưa không đi hát được thì lấy ra mà xài. Cứ thế mà lay lớt năm này qua năm khác, đoàn vẫn có thể trụ dững được, dù rất là khó khăn. Cô nhớ ngày ra đi, cô đã bắt xe lên tận Sài Gòn. lang thang làm sao không biết, mà đi tới chỗ đoàn của Kiều Lan đang biểu diễn. Cô ráng chờ cho đoàn hát xong, thì mạnh dạng bước tới xin họ cho đi theo. Bây giờ ca sĩ chính của đoàn mới vừa đi qua đoàn khác. Sau khi trình bày hoàn cảnh và thử giọng, thì Kiều Lan nhận cô vào đoàn ngay. Chẳng mấy chốc mà cô đã trở thành ca sĩ chính và lấy cái tên là Phi Phi. Khỏi nói thì ai cũng biết, những người trong đoàn Lô Tô đều là những người thuộc giới tính thứ ba. Bởi vậy họ rất dễ thông cảm và yêu thương nhau như người một nhà. Nhờ vậy mà Phi Phi hòa nhập rất nhanh với đoàn. Hiện trong đoàn ngoài cô ra thì còn hai ca sĩ khác cùng hát với cô. Đó là Diễm My và Trinh Trinh. Diễm My lớn tuổi hơn Cho nên cô gọi bằng chị Còn Trinh Trinh mới gia nhập đoàn được hơn 2 năm Là em út của đoàn Phi Phi nhìn trời đang đổ mưa như trúc Trời nói với Kiều Lan Không biết dưới đó có mưa không Nếu mà có hả Tối nay còn đi bắt mấy con ếch với mớ chuột đồng gì Mai làm cái lẩu ăn chơi Đợi túng tiền đi chợ một bữa đó mắt Kiều Lan ký nhẹ vào đầu Phi Phi Mà nói bậy đó con gái mà y như con trai vậy hết uống rượu rồi tới bắt chuột bắt ếch thùy mịn chút coi kiều lan biết mình lỡ lời nên định bào chữa phi phi cười nói <cười> vậy chứ hồi năm tuổi á ba con đã bắt con uống rượu rồi chín tuổi ông đã bắt con đi ruộng bắt ếch bắt cá bắt chuột làm đủ mọi thứ hết á con mà làm không xong á, thì bị ông đánh lúc đầu con sợ muốn xỉu luôn vậy sau này triết thành quen nhưng mà con giận nữ tính à nghe má không thấy con đẹp không thua vì mấy đứa con gái thiệt ha có ông con tưởng con là hàng thật định hỏi cưới con luôn đó mà nghe con cất tiếng lên cái giọng đàn ông quá cái bỏ chạy mất dép luôn à hai người chỉ biết lắc đầu cười khổ cho mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Chiếc xe lăn bánh đi trong màn mưa, đưa họ tới một ấp nhỏ ở tận dưới Cà Mau xa xôi. Tới nơi thì mưa đã tạnh, thế nhưng khu đất mà họ đặt cọc sẵn đã ngập nước hết rồi. Kiều Lan nói. Thôi mọi người chịu khó nghỉ ngơi trên xe đi, để sáng mai má sai thằng Tèo đi mua cơm hộp về ăn. Chứ trời vậy làm sao dựng trọt nấu nướng được, chờ cho nước trút rồi mình tính sao ha diễm my thấy vậy thì nói giờ mà nước rút á thì dựng rạp được rồi đó nhưng mà nếu mưa xuống ngập nữa rồi sao má nước ngập rồi thêm sình lầy nữa ai mà dám ra đây chơi đang mùa mưa mà má sao má chọn chỗ gì kỳ vậy mọi người cũng gật đầu đồng tình với diễm my à, hồi má xuống á má có hỏi rồi ông chủ đất nói là không có ngập Ai dè bây giờ thành ra như vậy Thôi để má gọi ông hỏi thử coi sao ha Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ đất Thế nhưng số máy đã không liên lạc được Còn chưa biết làm sao Thì một ông chú chừng hơn 50 đi tới Thấy thì biết ngay là đoàn lô tô Ông chú đi tới chỗ Kiều Lan Rồi cất tiếng hỏi Ủa, Mấy cô tính mưng chỗ để hát lô tô hay sao Mà lay quay ở đây vậy họ gật đầu chào ông rồi kiều lan thưa, dạ bọn em tính bướng đất chỗ này để dựng đoàn ở đây mà tới nơi thì nước ngập như vậy đang gọi ông chủ đất ra coi sao mà không có được anh có biết anh năm bợ không ạ, ủa mấy cô hỏi ông năm bợ vậy chứ mấy cô có biết mặt mũi ông ra làm sao không ông chú trợn mắt hỏi lại dạ người đó chắc cũng trạc tuổi với anh mà người hơi ốm có mấy cái vết sẹo trên mặt đó hồi em xuống khảo sát thấy bãi đất này rộng nên định mướn anh mới tự xưng là năm bợ em có đặt cọc trước cho anh một ít nữa ông chú lắc đầu than trời ôi trời ơi mấy cô làm ăn ẩu quá thằng cha đó là hai thẹo chuyên gia đi lừa tiền người ta để có tiền uống trụ đó năm bợ là tôi nè Miếng đất này là của tôi. Tất cả đều sững sờ trước câu nói của ông chú. Diễm My thở dài nói. Vậy là tiêu rồi má ơi. Bây giờ tính sao đây? Chú Nam Bờ tự tốn nói. Phải mà cái chỗ này không ngập nước thì tôi cũng cho mấy cô hát khỏi phải trả tiền luôn. Thôi bây giờ đi theo tôi đi. Tới chỗ này cao ráo sạch sẽ. Nhưng mà nó hơi nhỏ hơn chỗ này một chút xíu. Ừ, nhưng mà cũng có thể hát được đó. Nhiều đoàn lưu tô hội chợ cũng thường hát ở đó. Tôi cho hát miễn phí. Nhưng mà có ở lại được hay không á, là còn phụ thuộc vô mấy cô à nha. Kiều Lan nghe vậy thì mừng trở nói ngay. <cười> dạ được, à, em cảm ơn anh nha. Nghe anh nói thì thấy chỗ tốt rồi đó. Nhưng mà em không hiểu cái chỗ anh nói là... Nó có ở lại được hay không hay là sao? À, nó ở đâu anh dẫn tụi em tới coi chứ? Chú Năm cười hiền <cười> Tôi rất là thương mấy cô trong đoàn lô tô như vậy Nên đừng có nói tới cái chuyện ơn nghĩa gì nha Giờ à, cho tôi lên xe đi Rồi tôi chỉ đường cho mà đi Cũng gần đây thôi hả? Vừa đi tôi vừa nói cái lý do cho cô biết Kiều Lan vui vẻ mời chú Năm lên xe Sau khi yên dị chúng mới tường tận kể cái lý do gì sao Chú lại nói là có ở được hay không Còn phụ thuộc ở họ Khu đất mà chú Năm dẫn họ tới Trước đây là của hai vợ chồng nọ Họ có ba người con Hai trai một gái Khi đó họ nghèo lắm Nhưng bỗng một ngày trở nên giàu có, Rồi cất lên căn nhà bằng cột cổ, cổ căm xe rất lớn Nhà cửa và xung quanh đều lát gạch rất sạch sẽ Hỏi tiền ở đâu tra Thì họ không nói chị nói là mình không hề làm chuyện gì phi pháp cả căn nhà cất lên chưa được bao lâu thì chỉ trong một đêm cả hai vợ chồng chết bất đắc kỳ tử người chồng treo cổ chết còn người vợ thì tự dùng búa đập đầu chết tươi ba đứa con chôn cất hai người họ xong thì người chị lớn dẫn hai đứa em trai bỏ đi biển biệt cho tới bây giờ không ai biết tin tức gì chú năm bờ ngày trước vì thất tình mà bỏ xứ đi xuống đây kiếm kế làm ăn Bà con thấy căn nhà bỏ quang nên kêu chú vô đó ở Nếu ở được thì coi như Chú là chủ căn nhà đó Chú vui mừng vào ở Thế nhưng chỉ ba đêm Thì đã bỏ của chạy lấy người Lúc đó chú mới nghĩ rằng Nếu căn nhà này ở được Thì làm gì tới lượt của chú đâu chứ Cũng có nhiều người thân của hai vợ chồng kia Vì tiếc căn nhà mà dọn tới ở thử Nhưng vẫn bất thành Họ đành bỏ miếng đất Tháo dỡ căn nhà Đem bộ đồ gỗ tới dựng nhà ở một nơi khác Miếng đất bỏ quan từ đó tới nay cũng được 25 năm Ủa, vậy là cái cặp vợ chồng kia thành hồn ma ở lại nhát người ta hay sao anh? Không, lúc đó tôi không có thấy hồn ma cặp vợ chồng nào hết Mà chỉ gặp dòng hồn một thanh niên chừng khoảng 25 tuổi Anh ta đuổi tôi khỏi nhà, không cho tôi ở Những người khác cũng gặp tương tự như vậy đó. Trinh Trinh nhăn mặt nói Thôi chú ơi, nghe người ta nói có ma là con thấy sợ rồi đó. Hát ở đó rồi ai dám tới chơi? Chưa kể là ở đó sẽ bị hồn ma quấy phá nữa đó. Cô từ từ để tôi nói hết cái đã. Có thể hát được thì tôi mới nói chứ. Rồi ông chú kể tiếp Người kia sau khi tháo vỡ căn nhà thì đã xây lên một ngôi miếu nhỏ ở góc đất để thờ anh thanh niên kia. Người đó cho chú Năm bờ một số tiền cũng kha khá, nhờ chú thường xuyên nhan khối giúp cho ngôi miếu và chăm sóc cho ngôi mộ của hai vợ chồng nọ. Người đó nói, chỉ cần chú làm như vậy, họ sẽ phù hộ chú Mận ăn, còn miếng đất thì không ở được. Chú Năm lúc đó đang khó khăn nên cũng nhận tiền cho hàng ngày nhan khối cho ngôi miếu và chăm sóc. Làm cỏ hai ngôi mộ kia Già quả thật là chú làm ăn ngày một phất lên Nhờ vậy mà có tiền mua ruộng đất Rồi làm ăn khắm khá cho tới bây giờ Sau này có nhiều đoàn ca nhạc Đoàn lô tô cũng tới để hội thuê Cái nền nhà cũ của vợ chồng kia Để mà dựng rạp lên ở đó Do nền nhà cao ráo Lại có lát gạch Nên rất sạch sẽ Dù hát mùa mưa cũng không sợ sình lầy Thế nhưng có đoàn thì làm ăn được Đoàn thì lại không Đoàn làm ăn được thì không bị ma nhát Mà khách còn tới rất đông Ngược lại thì sẽ bị ma nhát Mà lại chẳng được bao nhiêu khách cả Vậy My hỏi chú Năm Vậy làm sao biết được có làm ăn được uh, hay không chú Lỡ dựng lên rồi mà không ai tới ủng hộ Không lẽ tháo dỡ rồi đi hay sao Chưa vậy là liều lắm á. Chú Năm lắc đầu nói Không phải những đoàn sau này rút kinh nghiệm trước khi dựng rạp thì họ sinh khỏe được thì ở không thì đi coi vậy mà linh lắm đó giờ tôi dẫn mấy cô tới đó sinh khỏe thử thì biết à xe chạy chừng hơn một cây số thì đã tới nơi kiều lan nhìn một lượt rồi nói ở cái khu này là tuyệt quá rồi đó anh nam ơi Sống như vậy là được rồi đoàn em dư sức hát đó Chú Năm cười cười, rồi dẫn họ tới ngôi miếu. Đột nhiên Phi Phi níu tay Diễm My lại. Cô chỉ dọc phía sau ngôi miếu rồi hỏi. Chị, chị My chị có thấy ai đứng đó không? Diễm My cau mày, đưa mắt nhìn qua một lát. Ừ, đâu có ai đâu mày. Trong gà quá cuốc hả? Hay là nghe chú Năm kể rồi tự suy diễn ra? Thôi đi cho kịp má kìa. Rồi Diễm My cũng nhanh chân theo chú Năm. Và Kiều Lan ở phía trước Phi Phi nhìn lại bây giờ Thì không thấy ai nữa Từ chỗ đầu lộ nhìn vô ngôi miếu Cũng gần trăm mét Có lẽ vì vậy mà cô nhìn nhầm Cô tự trấn an, Cho cùng đi theo họ vào chỗ ngôi miếu Vào trong mới thấy Ngôi miếu nhỏ như một ngôi miếu Thờ ông địa Thường thấy ở miền Tây thôi Thế nhưng nó được chú Năm chăm sóc kỹ lưỡng Nên trông rất sạch sẽ tinh tươm bên trong chẳng có bài vị hay gì ảnh tượng gì cả chỉ có cái lư hương đặt ở giữa một cái dĩa có hai đồng xu một bó nhang và một cái hộp quẹt hai cây đèn dầu hai bên hai ngôi mộ ở bên ngoài ngày xưa là mẫu đất nay được chú năm xây gạch đàng hoàng còn dựng cả mái che cho họ nữa chú đốt một cây nhang lên cho khấn giấy bữa nay có đoàn lô tô tới xin dẫn đoạn hát ở miếng đất này Anh Linh Thiên thì cho phép họ hát ở đây. Họ cũng là người thật thà. Mong anh giúp đỡ cho. Đoạn Kiều Lan cũng đốt nhang khấn vái, cho bắt đầu gieo đồng xu. May mắn thay, lần gieo đầu tiên đã được. Cô vui mừng cảm ơn người thanh niên kia và không quên cảm ơn chú Năm. Cả Diễm My và Trinh Trinh cũng vui lắm. Chỉ có Phi Phi là đưa gương mặt sườn trân mà nhìn ngôi miếu. Kiều Lan thấy vậy thì hỏi Mày làm sao vậy con Có chỗ hát rồi Bộ không vui hay sao mà Nhìn cái mặt gì kỳ vậy Phi Phi vẫn không trả lời Cô đưa đôi mắt vô hồn Nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi miếu Trinh Trinh phải lay dài cô mấy cái Thì cô mới tỉnh được Trinh Trinh hỏi Nè chị nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy Hay còn đang ngủ mớ đó Nãy trên xe chưa ngủ đã nữa hả Phi Phi chợt tỉnh ra, ngơ ngác không hiểu gì. Cô đưa đôi mắt ngờ vực, nhìn mọi người rồi hỏi. Ủa, ủa má, nãy giờ má với mọi người không thấy gì hết hay sao? À, thấy gì là cái gì? bày thấy cái gì hả? Dạ không có gì, à, mà xin chỗ được chứ má? Được rồi, cha kêu tụi nó phụ dọn đồ xuống đi, dựng rạp cho nhanh, chưa dữ lắm rồi đó thế rồi mọi người chia nhau ra ai làm việc nấy chỉ có phi phi là vẫn chưa thực sự hoàng hồn khi nãy lúc mọi người khấn giái thì cô thấy từ trong ngôi miếu nhỏ xuất ra một làn khói mỏng làn khói sau đó tụ dần lại thành hình bóng của một người con trai chừng khoảng hai mươi mấy tuổi người này trông rất khôi ngô anh ta đứng hình mất mấy giây để nhìn phi phi phi phi cũng vậy lát sau anh ta khẽ mỉm cười với cô rồi tan biến đi mất phi phi chỉ biết chết chân nhìn anh ta tan biến đi thế nhưng hình ảnh anh ta vẫn còn lẩn quẩn trong đầu mãi cho tới khi trinh trinh gọi thì cô mới sực tỉnh lại tưởng đâu mất tiền quan uổng thì nay lại được một chỗ miễn phí để hát kiều lan mừng lắm chú nằm nói chú không lấy tiền muốn ở hát bao lâu cũng được chỉ cần cúng kiến đầy đủ Và đừng động chạm gì tới ngôi miếu và hai nắm mộ đã được Cái này thì dù chú không dặn Kiều Lan vẫn tự biết thôi Đoàn ở lại dựng trạp tới tận hai ngày mới xong Trong thời gian đó Có người đi phát tờ rơi Treo băng rôn quảng cáo Để bà con trong khu vực lân cận biết mà tới ủng hộ Ngoài chương trình hát lưu tu ra Thì còn có các trò chơi đổi thưởng như ném lon Trúc thăm may mắn Ném giọng Rất nhiều trò chơi hấp dẫn Người dân nơi đây cũng nao nức lắm Lâu lắm trời mới có đoàn lô tô vậy Thế nào cũng đi chơi cho đã Người trong đoàn thì ai nấy cũng đều háo hức Chỉ riêng có Phi Phi là không ổn chút nào Ngày đêm đầu tiên cô đã gặp ác mộng Đêm đó cho mệt mỏi vì đã đi xe đoạn đường dài Cộng thêm việc phải dựng trạp Nên mới chập tối thì mọi người đều đã đi ngủ hết Phi Phi cũng vậy Thế nhưng vừa chập mắt đi thì cô thấy mình đứng trước một căn nhà nhỏ lụp sụp. Bên trong nhà có hai vợ chồng cùng với ba người con đang ngồi ăn cơm rất vui. Họ đang ăn cơm, thì có một anh thanh niên chừng 25 tuổi đi vô. Có vẻ như là người quen, nên cả nhà họ vui vẻ chào đón anh. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, mà đêm tới, hai vợ chồng họ giết người thanh niên đó đi. Người chồng dùng dây siết cổ, Còn người vợ thì dùng búa đập đầu người thanh niên trong rất giả mang. Lát sau cả hai người lôi cái xác ra phía sau nhà chôn ở góc giường nhưng không đắp thành nấm mộ. Hai vợ chồng giái lia giấy lịa cho dùng cỏ cây đậy lại, xóa đi dấu vết của cái chỗ mới chôn người thanh niên kia. Chớp mắt một cái thì ngôi nhà lụp xụp đã biến thành một ngôi nhà khang trang. Cả trong nhà và ngoài nhà đều lát gạch rất sạch sẽ. Thế nhưng chỉ một lát sau Phi Phi thấy người chồng Dùng búa đập đầu người vợ chết đi Rồi anh ta cũng treo cổ chết theo Trong khoảnh khắc đó Phi Phi thấy bóng hình anh thanh niên kia Đứng nhìn hai cái xác Mà cười lên mãn nguyện Và anh thanh niên đó Chính là cái người mà cô đã nhìn thấy Vào lúc sáng Lúc khấn phái ở ngôi miếu Bóng người thanh niên quay mặt lại Nở với cô một nụ cười khiến cô sợ hãi la toáng lên cho giật mình thức giấc cô thở hổn hển mồ hôi đổ ra ướt hết cả người cô ôm ngực tự trấn an à, có lẽ nghe chú năm kể chuyện nên mình tự suy diễn ra thôi thế nhưng mà đêm sau cô cũng mơ giấc mơ tương tự cô mua một ít trái cây đem ra chỗ ngồi miếu rồi khấn vái tôi Không biết có phải những gì trong giấc mơ là thật hay không Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi Anh cũng có chỗ được yên nghỉ Được nhan khối đàng hoàng Nếu anh có linh thiêng thì phụ hộ cho đoàn làm ăn được Đừng có cho tôi gặp ác mộng nữa Tôi sợ lắm Không biết có phải do lợi khấn của cô Linh ứng hay không Mà ngay từ đêm đầu tiên Đã có rất nhiều khán giả tới ủng hộ và đêm đó phi phi cũng không gặp ác mộng nữa khi cô vừa bước lên sân khấu thì bên dưới không ngớt những tiếng họ treo tán thưởng đây không phải là lần đầu như vậy bất cứ chỗ nào họ cũng ủng hộ chỉ cái nhan sắc của cô thế nhưng cô vừa cất tiếng nói lên thì sự ủng hộ đó dường như giảm sút đi rất nhiều bên dưới không ngừng có những lời nhận xét đại loại như trời ơi tưởng con gái thiệt Ai về cũng bê đê Ước gì nó là con gái thiệt ấy, Chắc tao hốt nó luôn quá Ây, Bê đê mới đi hát lô tô mẹ ơi Mà không nhận nhìn nó bén còn hơn con vợ tao nhà nữa Dòng nào ra dòng nó luôn ấy. Không biết ngực nó là thiệt giả ha Đám đàn ông thanh niên Thì mặc sức buông lời thu tục Để nhận xét những người hát trong gánh lô tô Họ còn cười lên khoái chí Một tên nhìn có vẻ bậm trợn Đê tiện nói để tao khám thử khôi là biết nói thiệt hay giả rồi cho tụi mày câu trả lời ha tên vừa nói là thiệt tuổi chừng ba mươi hắn là đại ca của một nhóm ăn chơi ba đứa là hắn ta cùng với hai tên đoàn và đại do hắn có nhiều tiền lại có máu mặt hơn nên hai tên kia tôn hắn lên làm đại ca nghe hắn nói như vậy tên đoàn liền nói Úi, đại ca chơi lớn vậy luôn ha Có ổn vậy <cười> Nếu mà tao không làm được á Thì còn để cho hai mày kêu tao bằng đại ca được sao Ngồi đó coi tao thể hiện nè Nói rồi hắn quăng bỏ điếu thuốc còn dở trên tay nhếch mép cười Rồi đi thẳng về hướng bên phía cánh gà Hai tên đàn em cũng đi lên phía hàng đầu Để nhìn cho rõ Tên thiệt móc ra một tờ tiền Một trăm ngàn Đưa cho một thằng nhóc chừng mười tuổi nói nhỏ vào tai nó điều gì đó thằng nhỏ nghe xong thì gật đầu bỏ tờ tiền vô túi rồi bước lên sân khấu tiến tới chỗ phi phi nó chỉ tay về phía tên thiệt đang đứng nó nói cô ơi có cái chú đó muốn gặp cô á nhờ cô xuống nói chuyện với chú một chút chú nói có chuyện gấp nói với cô vài câu thôi là chú đi liền à phi phi lưỡng lự vì cô còn đang hát cô nhìn theo hướng tay Thì thấy tên thiệt đang đứng ở dưới đó Tên thiệt nhìn cô gật đầu Đoạn cô kêu thằng nhỏ xuống trước Cô nói với Trinh Trinh um, Em hát với chị My đi nghe Chế đi gặp người quen chút rồi quay lại Trinh Trinh cũng lấy làm lạ Nhưng không có thời gian để hỏi Sợ gián đoạn công việc đi Cô gật đầu rồi tiếp tục hát Phi Phi đi về phía tên thiệt đang đứng Cô gật đầu chào hắn rồi nhẹ nhàng hỏi Dạ anh kiếm em hả có chuyện gì không anh tên thiệt giả bộ cười hiền cháu chác nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng không một ai để ý cuộc trò chuyện của hai người hắn tiến tới gần nói nhỏ vào tai phi phi Hừ, cũng không có gì anh muốn nhờ em kiểm chứng một việc vậy mà dạ việc gì vậy anh có quan trọng không Có gì nói nhanh để em còn lên hát nữa <cười> Là việc này nè Hắn vừa nói Vừa đưa hai bàn tay thô bạo ra Bóp vào hai bên ngực của Phi Phi Miệng cười lên đầy khốn nạn Phi Phi bất ngờ hét lên một tiếng Rồi lùi lại Miệng không ngừng nói Anh làm gì vậy bớt người ta có người sàm sở tôi Mấy anh hậu đài ơi cứu em với Ngay lúc đó Tiếng hét của Phi Phi đã làm đánh động tới khán giả cùng mấy anh hậu đại lẫn Diễm My và Trinh Trinh đang hát trên sân khấu. Ai nấy đều tập trung về phía Phi Phi và Tinh Thiệt. Một số người hiếu kỳ bu lại coi. Mấy anh hậu đại hỏi Phi Phi. Nè, vụ gì em? Ai làm gì em vậy? Phi Phi tức tuổi, tay ôm ngực, tay chỉ về phía Tinh Thiệt. Dạ, hắn ta sàm sỡ em ư?" Bao nhiêu tiếng nói bên ngoài cất lên khiến cho hắn ta hơi bẻ mặt một anh hậu đài sấn tới nắm lấy cổ hắn ta mà nói mẹ mày mày muốn chết hay sao mà dám vô đây sàm sở vậy tôi đập chết mẹ mày đó mấy người khác sợ lớn chuyện nên kéo anh ta ra tên thiệt nghinh mặt phủi phủi quần áo rồi nói <cười> <cười> tôi muốn co, thử coi cái thứ nhô ra đó là thiệt hay giả thôi mà làm gì căng vậy anh trai mắc gì cô em phải khóc Được tôi để ý là mai phước cho cô rồi Đáng lẽ tôi bồi thường cho cô em đó Xưa như mà là đồ giả Nên thôi ha Chánh lại cho ngay ngắn đi kìa Mấy anh hậu đài nghe vậy Thì càng nóng máu hơn Anh lúc nãy dội lao tới Định đánh hắn ta một lần nữa Nhưng lúc đó Kiều Lan đã kịp tới nơi Cô dội can ra Nè tụi mày thôi đi con Đứa nào làm việc đó cho mát. Ờ chỉ là hiểu lầm thôi Bà con giải tán tiếp tục dò lô tô đi ha Không có gì đâu, xin lỗi mọi người Thấy chủ đoàn ra nói vậy Khán giả cũng tản ra bớt Phần gì cũng không muốn chính tới tên thiệt làm gì Ở đây ai cũng biết hắn rất lưu manh Mấy anh hậu đài cũng nể kiều lan Nên không làm lớn chuyện Đoàn cô quay qua nói với tên thiệt Dạ, cậu thấy ủng hộ đoàn á Thì chúng tôi cảm ơn Chúng tôi chỉ là những phận đời bất hạnh Nếu cậu không thương thì cũng xin đừng sỉ nhục Chúng tôi đâu có muốn mang thân phận như thế này đâu Hy vọng là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa Tên thiệt không nói thêm gì Mà liếc mắt qua Phi Phi một cái Cho bỏ đi Kiều Lan vốn dĩ không muốn xin thêm chuyện rắc rối Kéo người ta tới quậy phá Thì đoàn lại không làm ăn được Cố dìu Phi Phi vào bên trong Lựa lời an ủi à, Thôi vô đây với má Không sao đâu con Bày nghỉ ngơi đi Để hai đứa nó hát được rồi Tên Thiệt tuy tỏ dễ không sợ ai Nhưng hắn đang vô cùng cai cú Vì những lời nhận xét của mấy bà thiếm lớn tuổi Trời ơi cái thằng hết thuốc chữa rồi Hết về đàn bà con gái Tớ về luôn mấy người đồng tính nè Đúng là cái loại cầm thú mà Người ta đã như vậy rồi Không thông cảm thì thôi mà còn ở đó chọc kẹo nè Ờ phải rồi Đúng là cái thứ cặn bã, Biến thái thiệt sự chứ Tôi mong bữa nào té dập trứng Cho nó giống như vậy Chờ chờ cái thối đi Tên thiệt hầm hầm bỏ ra về Mà không thèm gọi hai tên đàn em Hắn ta đi tới đâu Thì mọi người chỉ trỏ xầm xì tới đó Mãi tới khi ra khỏi cổng mới thôi Tên Đại và tên đoàn vội chạy theo Đại nói Con nhỏ đó Giống làm cho đại ca bẻ mặt Giờ tính sao đại ca Có muốn em dặn mặt cái đoàn này một trận không Tên Thiệt nghiến trăng nói Mà nó Không ngờ nó dám la lớn lên Để làm tao bé mặt như vậy Tao không trả thù Thì tao không phải tên Thiệt mà Tên đoàn vội chen vô Được rồi Vậy để hai thằng em đó, cho tụi nó một trận cho <cười> Nếu như vậy thì dễ dàng quá Hãy mất công dính dăng tới công an nữa Hai thằng mày nghĩ không có thông Tao đã có kế hoạch riêng rồi Nhưng mà phải nhờ hai thằng mày làm thì mới xong được Thế rồi cả ba vừa đi Vừa bàn tính kế hoạch trả thù Phi Phi Nghe qua Thì ba tên có vẻ rất hứng thú đêm đó, phi phi khóc rất nhiều. cô khóc không phải vì bị sàm sỡ, mà cô cảm thấy bản thân của mình bị coi thường, bị sỉ nhục. cô biết thân phận của mình ở đâu, cô nào dám mơ ước gì cao sang, chỉ mong đêm nào cũng được đứng trên sân khấu hát là hạnh phúc lắm rồi. vậy mà người ta còn nở chà đạp cô, xem cô như một trò đùa. ở bên ngoài, trinh trinh đang hát bài, bầu ơi đừng khóc phi phi càng nghe càng tuôn trào nước mắt ra đêm nay vừa mới bước vào giấc ngủ cô đã thấy bản thân đứng giữa một nơi kỳ ảo vô cùng cô thấy mình lạc giữa một nơi đẹp lắm một con đường trải nhựa thẳng tắp với hai bên đầy những hoa thơm cỏ lạ ông bướm dập dịu cô say sưa đắm mình trong khung cảnh đầy thơ mộng ấy thì bỗng nhiên có một anh chàng thanh niên chạy xe đạp tới dừng trước mặt cô anh không quay mặt lại mà cất tiếng hỏi cô muốn đi dạo cùng anh hay không phi phi mỉm cười bước lên xe cô ngồi đưa hai chân về một bên một tay quàng qua ôm eo chàng trai cô vẫn chưa biết được gương mặt của chàng đoạn chàng trai cất tiếng hỏi em có vui hay không <cười> dạ vui lắm Cảm ơn anh Có muốn ngày nào cũng đi dạo cùng với anh hay không? Nếu ngày nào anh cũng chở em đi thì em đồng ý Mà anh là ai vậy? Em không cần biết anh là ai đâu chỉ cần em luôn cười tươi Đừng buồn vì những chuyện không đâu là được Ai nói gì thì mặc kệ người ta Miễn sao em sống đúng với cuộc sống của em Không gây hại gì cho xã hội này thôi Em có hiểu ý anh hay không? Phi Phi biết chàng trai đang ăn ủi mình Cô ôm chặt anh Nép đầu vào người anh Cảm nhận hơi ấm từ anh Cả hai cứ thế mà vừa trò chuyện Vừa đi ngắm hết cánh đồng hoa này Đến cánh đồng hoa khác Cho tới khi cô tỉnh giấc mới thôi Đêm hôm sau như thường lệ Phi Phi bước lên sân khấu Vui vẻ cúi đầu chào khán giả Rồi bắt đầu chương trình sổ số lô tô Phi Phi dự kêu lô tô Lâu lâu lại nhìn xuống bên dưới Thì bắt gặp ánh mắt của tên đại Cứ nhìn cô chăm chăm Hắn ta chờ khi nào Phi Phi nhìn xuống Hắn sẽ nở với cô một nụ cười triệu mến Làm cô cũng trở nên e thẹn Mặt đỏ lên trong thấy Đây là lần đầu tiên trong đời Cô được một người đàn ông nhìn mình như vậy Một cảm giác gì đó chạy trong người Khiến cho cô vui sướng đến lạ Bên dưới, tên đoàn kẻ nói với tên này. Ừ, mày thấy tao hay chưa? Mấy cái đứa như vậy nó mê trai lắm. Cứ y như kế hoạch của đại ca mà làm Thế nào cũng dính nè. Ờ, mày hay đó. À, nhưng mà tao có thấy ghê ghê sao mày ơi? Mày chưa có vợ thì chịu có hy sinh đi. Coi như một trò đùa vậy thôi. Tại tao có vợ rồi, cho nên nó hơi kẹt đó. Ờ, thôi thôi, nó nhìn xuống kìa. Đang trong vẻ mặt căng thẳng Chợt thấy Phi Phi nhìn xuống Thì tên đại lại cười với cô Nhìn cô triệu mến y hệt như người đang yêu Hắn ta diễn cực kỳ xuất sắc Khiến cho con tim của Phi Phi bên trên Càng thêm sao xuyến Nhờ vậy mà cô hát hay hơn bình thường Tên đại còn đang ngơ ngác Thì đoàn hất cùi chỏ vào hông Nó dục Nè nè nè nè kinh rồi kìa Nên anh quả lại đi cơ hội đó Ở bên trên, Phi Phi chuẩn bị quay lòng kêu thêm số nữa Thì dưới này tên đại đã nhanh chóng giơ tay cho cầm vé chạy lên Phi Phi thấy anh ta kinh thì trong lòng vui đến lạ Cô ngừng hát cầm mic nói <cười> <cười> Rồi, có một anh cao to đẹp trai kinh trọng quý bà con ơi Nhưng mà bà con khoan em bỏ vé Để em dò lại xem vé kinh có hợp lệ hay chưa nha Bây giờ tên đại cũng vừa lên tới Đưa vé cho Phi Phi dò Hắn ta trêu đùa lũ <cười> đạo không biết về tay ai Chỉ về tay anh có được không? Phi Phi cười e thẹn vừa cầm phiếu dò trên tay Cô vừa đáp lại <cười> Dạ Hoa dại bên đường Nếu người thương thì xin ghé lại Bạn không xin hãy lướt qua Chớ giẫm đạp lên mà tội lắm thay Tên đại giả chờ cười ngợ nghịch Chờ cho cô kiểm tra các con số xong Phi Phi đưa phần quà trúng thưởng cho hắn Hắn nhận phần quà rồi đi xuống dưới Không quên cười nói một câu <cười> Hẹn gặp em ở ngoài cổng Sau khi hát xong nghe. Phi Phi sững người mất mấy giây Rồi cô trấn tĩnh lại mà hát tiếp Tên đại xuống bên dưới Kể lại cho tên đoàn nghe Cả hai cùng cười lên đầy xạo trá Phi Phi bên trên vừa hát Vừa để ý nhìn xuống phía dưới bỗng nhiên cô thoáng giật mình vì bấy giờ cô nhìn thấy một bóng người thanh niên đang đứng ở kế bên đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chạp vào tên đại dường như chỉ có mình cô thấy thôi cô hoảng hồn đánh rơi luôn cái miro xuống sân khấu trinh trinh nhanh trí tới nhặt lên đưa cho cô cô nói đùa <cười> trời ơi anh trai bên dưới đừng có liếc mắt đưa tình với phi phi nữa anh đá long nheo làm sao á mà cô ấy làm rơi luôn cái miro này quý vị ơi Đoàn của em nghèo lắm Không có tiền mua cái mới đâu nghe anh trai Phi Phi lo hát đi Bớt mê trai lại nghe chế Bên dưới Vừa hết hồn vì cái tiếng micro rơi xuống sàn Thì cũng ngay lập tức cười sảng khoái Với câu trêu đùa của Trinh Trinh Cô ghé tai hỏi nhỏ Nè sao vậy Có sao không Mệt thì hát vừa vừa thôi Bữa nay làm gì sung quá vậy Không có gì đâu Lỡ tai thôi hát tiếp đi Không có thời gian nói nhiều Trinh Trinh lại tiếp tục quay lòng cậu Rồi hát tiếp Phi Phi thở vào nhẹ nhõm Nhìn xuống bên dưới Thì không còn thấy bóng người thanh niên đó đâu nữa Rõ ràng người lúc nãy cô nhìn thấy Chính là anh chàng cô đã gặp Trong cơn ác mộng mấy đêm hôm trước Sau khi hát xong Khán giả đã về hết Mấy người trong đoàn cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ghế Ở phía trước Phi Phi ngồi vào bàn trang điểm cô vừa muốn tẩy trang, vừa lại không muốn. trong lòng cô hồi hộp đến lạ. đây không phải lần đầu cô nhận được một lời tán tỉnh. thế nhưng lần này cô có cảm giác gì đó vô cùng ấm áp. đang phân vân, thì có một anh làm trong đoàn chạy vô nói với cô. Phi Phi à, cô đưa đứng ngoài cổng mà nó nói muốn gặp em kìa. nha, ai vậy anh? anh không biết nữa. nó nói em mà mặt không trai là nó không vậy đó. cả đó cô thử coi. Biết đâu là dân ái thì sao Người đó nói rồi cười cười bỏ đi Phi Phi bẹn lẻn bước ra ngoài cổng Tim cô bỗng nhiên đập lên loạn xạ Phía bên ngoài tối ôm Chỉ có một chút ánh sáng hắt lại Từ ánh đèn sân khấu phía bên trong Phi Phi ra tới thì không thấy ai Cô vừa xoay người nhìn khắp xung quanh Vừa gọi tôi là Phi Phi nè Ai muốn gặp tôi vậy Có ai ở đây không Không có ai lên tiếng trả lời Cô có chút thất vọng Cô thở dài quay lưng định bỏ vô trong Thì va phải một bộ ngực săn chắc của ai đó Cô vừa đưa tay xoa xoa tráng Chịu nói Úi da, ai mà đi đứng gì kỳ vậy Thì ra chính là tên đại Hắn cố tình đứng đó để cho Phi Phi va vào người hắn Trong thấy điệu bộ của cô Hắn cười nói <cười> ờ, Cho anh xin lỗi nha Để tạo bất ngờ cho em thôi Em có sao không? À, dạ không sao Là anh hẹn em ra đây hả? Đúng rồi Hồi nãy anh có hẹn em ra đây Mà chờ hoài không thấy em ra Nên anh mới nhờ người gọi em ra giúp đó Cho anh cơ hội làm quen với em có được không? Phi Phi đứng hình Đưa đôi mắt to tròn lông lanh nhìn tên đại Cô ấp úng hỏi lại à, Anh... anh nói sao? Tên đại gãi đầu cười ờ anh cũng theo dõi em mấy đêm nay rồi anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp cho anh cơ hội làm quen với em nghe phi phi cúi đầu buồn bã anh à anh cũng biết là em không phải là con gái xin đừng trêu đùa em như vậy có được không tên đại chợt nắm lấy tay cô rồi ân cần nói cái này anh biết chứ nhưng mà anh cũng như em thôi Anh thích em thật lòng mà Phi Phi im lặng Để yên bàn tay cho hắn ta nắm một lát Lát sau cô rút tay lại Thẳng bước đi vào bên trong Giờ đi cô vừa nói lại Em còn ở đây cả tháng nữa Nếu thật sự hữu duyên Thì sẽ đến được với nhau thôi Tên đại trề môi Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô Mà lạnh lùng buông ra một câu. Bị đê mà bị đặt làm giá khoái muốn chết còn trả bộ Cái chơi cái trò này có bộ hay rồi đây Nói xong Hắn quay bước ra về Định sẽ kể lại cho tên đoàn biết mọi việc Hắn đi được một đoạn Tới chỗ cây mù u ven đường Nơi thằng đoàn đang đứng chờ nó Thì đột nhiên cây mù u trung lên dữ dội Trời không có gió Những cái cây xung quanh Thì vẫn đang đứng im Kỷ thầm chắc tên đoàn muốn hù nó Nên nó cười khẩy nói <cười> Xuống đi mày Khỏi cần hù tao Không xuống tao trội đá tới mẹ mày đó Đáp lại lời nó là một giọng cười khanh khách Phát ra từ phía trên cây Nó khơm người Nhặt một cục đá bên đường trội lên phía trên Thế nhưng nó vừa ngẩng đầu lên Thì đã ăn ngay một trái mù u vô động Nó định lên tiếng chửi Thì một Hai Ba rồi năm bảy trái mù u liên tiếp chọi vào người nó khiến cho nó vô cùng tức tối nó vung mạnh tay chọi cục đá lên trên vừa chọi miệng vừa chửi mẹ mày giỡn gì mất dạy vậy tôi chọi chết mẹ mày đó thế nhưng sau tiếng chửi đó là cục đá ba du đầu chính là cục đá mà lúc nãy nó vừa chọi lên cũng may là cục đá nhỏ chứ nếu không chắc nó đã bể đầu rồi nó tức điên người mà nói mày ơi mày tao không có giỡn nghe quạo wow rồi đó xuống đi vậy nè tao kể cho mày nghe chuyện này nó nhìn vào gốc cây chờ tên đoàn leo xuống thế nhưng mà không không có ai cả nó bắt đầu cảm thấy bực bội hơn định chửi thêm một tiếng nữa thì tên đoàn vỗ chai nó hỏi mày nói làm nhảm gì đây vậy tên đại ngơ ngác xen lẫn chút sợ hãi khi thấy thằng bạn của mình Mày nãy giờ mày đâu vậy Không phải trên cây mụ sao M Mày xuống đây bằng cách nào Khùng hả mà mày Nãy đâu bụng quá mới chui vô lùm cây làm bậy kìa Mày làm gì mà nó nhảm mình lên ngoài này vậy Thoáng một chút sợ hãi Nhưng rồi nó chửi thề mà nói Má nó Vậy là thằng nào chơi tao rồi Nó trốn lên cây mụ Hái trái trội tao nãy giờ Lầu nó xuống đạp chết mẹ nó cho tao Hai thằng nổi tiếng là vô Cung Tên đoàn nghe vậy thì hăng máu lên Nó cũng chửi thầy Mẹ nó thằng nào láo vậy Muốn chơi anh em mình hả? Không biết trời cao đất vậy là gì Thằng nào Khôn hồng thì xuống đây quỳ xuống xin lỗi đi Thì tao tha cho Hai thằng vừa nói vừa đi băng băng tới chỗ gốc cây Tên đoàn móc cây đèn pin nhỏ trong túi quần ra Rội lên trên tán cây Nhưng kỳ lạ thay Trên đó không có một ai Tên đoàn trội thêm một lát Rồi thở dài nói Mày có bị khùng không vậy? Có ai đâu? Bộ mớ hay gì vậy thằng ông nội? Mày á nó Nó trội cả chục trái mù u Tao trội cục đá lên á Nó còn trội cục đá lại tao nè Không lẽ nó trốn rồi Mà trốn thì trốn được nào chứ Mày đồ kỹ lại coi Tên đoàn cố gắng trội kỹ lại Nhưng vẫn tuyệt nhiên không có ai Tên đại gãi đầu nói Má nó kỳ vậy ta Không, không lẽ bị ma nhắc Nó vừa dứt lời Thì phía đằng sau phát ra một giọng cười khanh khách Hai thằng điếng hồn quay lại phía sau Thì bắt gặp bóng dáng của một người thanh niên cao to Đưa đôi mắt đỏ ngầu Cùng với cái miệng tan quát ra mặt cười nham nhở Hai thằng cứng họng không nói nên được một lời nào Cái bóng nói bằng chất giọng đầy ma quái Là tao chọi mày đó Mày giỏi thì làm gì tao đi Hai cái thằng khốn nạn <cười> Chạy, chạy anh Tên đoạn hét lên Rồi kéo tay tên đại chạy đi Hai thằng quăng luôn số quà Giữa trúng được ở đoạn lô tô Mà cắm đầu chạy trốn chết Thế nhưng mà cái tiếng cười lanh lảnh phía sau Cùng với những trái mù u chội vào lưng Vào đầu đau trát Lát sau chạy tới nhà thằng đại Hai thằng vô bên trong Đóng cửa lại Thì tiếng cười kia không còn nữa Cả hai kiểm tra kỹ lại Những cái chỗ bị trội trúng Thì đều bầm tím lên cả Chiên thằng đại còn bị nâu một bên mắt Do bị một trái trội trúng vào mắt đó Nó thở hổn hển nói Mẹ nó Cái đường đó giờ đi hoài bắt chống chị mà bữa nay bị ma nhát vậy trời Ờ kỳ thiệt á Không biết có ai bị giống mình không Thôi tối nay mày cho tao ngủ lại đây đi Giờ hết dám về rồi Ừ, vậy con vợ mày sao Để tôi điện báo nó Nói tôi nhỏ bên đây rồi Mẹ nó xui thiệt chứ Lại nói Phi Phi bước vô trong đoàn Tẩy trang xong thì đi ngủ Nhớ lại lúc nãy Cô đụng phải tên đại Cho còn được hắn nắm thay Nhưng cử chỉ lời nói của hắn Rất là thật lòng thật dạ Có lẽ cô đã phải lòng hắn mất rồi Tuy cô xinh đẹp chẳng thua gì con gái Nhưng suy cho cùng Thân xác của cô vẫn là một đứa con trai Cô mặc cảm vì điều đó Bởi vậy trước nay có rất nhiều người theo đuổi Nhưng cô vẫn không dám chấp nhận tình cảm của ai Nhưng lần này tên đại làm cho cô cảm động thật sự Phi Phi khẽ mỉm cười Cô nghĩ thầm <cười> Nếu như người ta thật lòng với mình Thế nào cũng tìm thấy mình nữa thôi hy vọng mình không nhìn sai người và đêm nay trong giấc mơ chàng trai kia lại đến chợ phi phi đi dạo tuy cô không biết anh là ai nhưng cô cảm thấy vui và ấm áp khi trò chuyện với anh ta được một hồi thì anh nói với cô em đừng tin lời người đó hắn ta chỉ lừa gạt em thôi nó không có thật lòng với em đâu à, anh nói người đó N người đó là ai Chính là cái tên... Chàng trai chưa kịp nói hết câu Thì Phi Phi đã bị đánh thức bởi Trinh Trinh Trinh Trinh cười nói Trời ơi, nay mơ gặp ai mà cười tươi với dạy chế Gặp tình nhân hả? Mặt trời lên mấy xào rồi kìa Vậy đi chợ với em nè về rồi mơ tiếp ha Phi Phi lắc đầu cười Rồi đi vệ sinh cá nhân Thay đồ rồi đi chợ cùng với Trinh Trinh Mấy đêm sau, đêm nào tên đài cũng cùng với tên đoàn Tới ngồi hàng đầu để nhìn Phi Phi Hắn xin số điện thoại của cô để dễ bề liên lạc Đêm nào hắn cũng hẹn cô ra phía trước để nói chuyện một vài câu Tuyệt nhiên không để cho người khác phát hiện Vì hắn sợ ảnh hưởng tới uy tín của hắn khi quen một người như Phi Phi Dần dà Phi Phi cũng cảm nhận được sự chân tình và chấp nhận quen hắn Hắn bảo rằng bản thân hắn cũng không thích con gái Thế nhưng hắn giấu giếm, không cho mọi người biết Bởi vậy giữa hắn và Phi Phi rất dễ đồng cảm với nhau Tên đoàn khi đã biết cô chấp nhận quen tên đại Thì khoái chí mà nói <cười> Kế hoạch á, không như thành công một nửa rồi đó Báo cho đại ca biết đi chờ lựa ngày tốt mà hành động luôn chứ hả Chơi thì chơi sợ mẹ gì Nói thiệt nha Nhìn nó thì đẹp thiệt Giống con gái thiệt đó Nhưng mà mỗi lần nó nhõng nhẽo á nó nói chuyện ẻo lả bằng cái giọng đàn ông á là tao nổ hít cho gà lên ráng lắm mới kiềm chế lại được đó vậy mà nó còn tưởng tao thương nó thiệt nữa chứ còn mẹ nó rồi cả hai thích thú mà cười lên đoàn tên đoàn nói <cười> mày ráng thêm vài bữa đi chờ cho chín mùi rồi tính công nhận đại ca suy tính như thằng như mày hai thằng vừa đi vừa cười nói hả hê hey, mà đâu biết được rằng phía sau lưng họ có một bóng người đưa đôi mắt đỏ ngậu trừng trừng nhìn vào hai tên nghiến trăng mà nổi trong cầm tức tụi mày đã khi dễ những người như phi phi lại còn muốn đùa cợt chà đạp họ đây là tụi mày tự chuốc lấy đừng trách tao mấy đêm nay phi phi có tới hai tình yêu một với tên đại Một chiếc người trong mộng kia Cho nên cô vui lắm Đêm nay cô đã đồng ý quen với tên đại Trong lòng bỗng dưng sao xuyến lạ kỳ Lần đầu tiên trong suốt hơn 28 năm trời Cô mới dám nhận lời yêu một ai đó Cô hy vọng rằng sự lựa chọn của mình là không sai lầm Đang vui vẻ Thì chợt cô nhận được điện thoại Là bà Thảo mẹ của cô Lâu nay cô không về nhà Nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với bà Phi Phi bắt máy Bên kia là giọng nói đầy lo lắng của bà Phi hả con Bữa nay mẹ đưa ba mày đi khám Bác sĩ nói tình hình bệnh của ông nặng lắm rồi Nó không biết còn sống được bao lâu nữa Mày coi thu xếp về thăm tao với ba mày nghe con Giọng bà Thảo như ngẹn lại Bên này Phi Phi cũng kẻ trời nước mắt Cô nói Dạ, con biết rồi mẹ Con cũng muốn về thăm ba mẹ lắm Nhưng mà Thôi mẹ ráng lo cho ba dùm con nha Con mà về có khi ba bệnh nặng thêm cũng không chừng Ê tao cũng biết vậy Thiệt tình Mẹ lựa lời khuyên ổng hoài à Mà vừa mở miệng ra thì bị ổng nạt ngang rồi Dạo này mẹ sống có ổn không con Có thiếu thốn gì không Có thì nấu để mẹ gửi tiền cho nghe. Phi Phi gạt nước mắt. Lần nào mẹ cũng sợ cô khổ, không có tiền xài, nên muốn gửi tiền cho con. Thế nhưng dù có thiếu thốn tới đâu, cô cũng giấu cả, không muốn cho bà biết. Phi Phi cất giọng trả lời. <cười> dạ, con khỏe lắm mẹ. Mẹ đừng có lo cho con nha. Chờ con... Phi Phi chưa nói hết câu. Thì ba tiếng tút đã vang lên Bà Thảo đã tắt máy đi rồi Có lẽ bà cô đã phát hiện ra Phi Phi cũng không buồn gọi lại Cô cất điện thoại tẩy trang Rồi thay đồ đi ngủ Ở phía bên kia Bà Thảo đang nói chuyện với con ở nhà sau Thì bất ngờ nghe tiếng sột soạt bên dách nhà Bà dội vàng tắt máy Cất điện thoại vào trong túi Ông Hải bước tới cửa nhà sau rồi đi vô Thấy vợ mình lắm lét, ông mới nạt. À, bà làm cái gì mà lắm la lắm lét vậy? Bộ mới nói chuyện với con đó nữa hả? Tôi cấm bà đó nghe chưa? Sao ông cố chấp vậy? bữa nay ông cũng nghe bác sĩ nói rồi mà. Ông định tới chết mà vẫn không có, có người để tang cho ông hay sao? Ông Hải vừa lấy cái đĩa, cho đập bể đi. Ông vừa ôm ngực thở hộn hển vừa nói. Tôi nói rồi, tôi có chết cũng không cho nó về đây Bà mà nấy nó về, tôi đổi mộ sống dậy giết hai mẹ con bà đó Thấy chồng mệt, bà Thảo cũng không thèm đôi co làm gì Bà dồi dìu ông đi nghỉ Bà lắc đầu nói Tôi ông đi nghỉ đi, tôi không thèm đôi co với ông nữa Ông Hải khẽ nhắm mắt, thở dài nhẹ ra Nhưng không để cho vợ nhìn thấy đoạn ông gạt vắt tay bà ra mà nói tôi tự đi được không cần bà đâu thế rồi ông một tay ôm ngực một tay lần vào vách nhà mà đi vào phòng nghỉ người. bà thảo nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của chồng mà nước mắt tuôn trào tự khóc thương cho thân phận của bà cưới nhau vậy hai mươi mấy năm rồi bà tự hỏi có ngày nào bà thực sự hạnh phúc hay chăng Đêm nay cũng như mọi đêm, vừa vào giấc ngủ, Phi Phi lại gặp chàng trai kia. Nhiều khi cô tự hỏi, có phải cô đã yêu anh ta rồi hay không? Liệu anh ta chỉ đơn giản là người tình trong mộng hay cô đang trong cái tình trạng duyên âm như người ta vẫn thường hay nói? Chỉ biết rằng mỗi khi đi ngủ, cô đều mong muốn gặp anh, được trò chuyện, tâm sự với anh, dù cô chưa biết mặt mày của anh ra sao cả đêm nay anh có vẻ buồn lắm anh chở cô tới bên một bờ hồ cả hai ngồi xuống một băng ghế đá lạ thay cô cố tình nhìn nhưng vẫn không sao thấy được gương mặt của anh anh hỏi cô bằng cái giọng buồn bã em đồng ý quen người ta rồi sao phi phi hơi ngạc nhiên cô hỏi lại người ta ý anh là Là cái thằng đại đó Em thương nó thật sao Phi Phi mỉm cười hạnh phúc <cười> Dạ đúng vậy Em cảm thấy anh ấy thật lòng với em lắm Anh ấy hiểu và đồng cảm với những phần đời như em đó Nếu nhờ nói Hắn ta chỉ lừa gạt em thôi Em có tin anh hay không Phi Phi hơi không vui vì câu nói đó Cô kẹt câu mày Ừ, tại sao anh lại nói như vậy chứ Em thì có cái gì để cho người ta gạt Nếu mà muốn gạt á, Thì người ta đi gạt mấy cô gái đẹp Chứ hơi đâu mà đi gạt những người như em Anh cũng không biết nói sao cho em hiểu được Nhưng thôi Để cho em tự nhận ra sẽ hay hơn Anh không muốn làm cho em hụt hẫng. Tạm thời từ ngày mai Anh sẽ không tới gặp em nữa Nhưng em yên tâm đi Anh sẽ luôn kề bên bảo vệ cho em Nói xong chàng trai đứng dậy bỏ đi Mà không quay đầu nhìn lại Phi Phi ngơ ngác không hiểu chuyện gì Cũng không biết tại sao anh ta lại nói như vậy Cô gọi bới theo Nè anh à Có chuyện gì anh phải nói rõ ra chứ Anh nói như vậy làm sao em hiểu được Anh bỏ em ở đây rồi Làm sao em về Chàng trai vẫn cất bước đi Phi Phi chạy đuổi theo sau Thế nhưng cô càng đuổi Thì anh lại càng dần xa mãi Lúc sau thì Phi Phi tỉnh giấc Trong lòng cô vẫn còn quan mang lắm Rõ ràng chỉ là giấc mơ thôi Nhưng sao cô có cảm giác nó rất là thật Lời nói của anh ta liệu có ẩn ý gì hay chăng Thế nhưng suy đi nghĩ lại Cô thấy Đại rất là ngờ nghệch Cảm giác rằng anh ta rất chân thành hơn nữa cô cũng đâu có cái gì để cho anh ta lợi dụng đâu chứ mấy đêm liền sau đó dù cố ngủ cách mấy thì chàng trai ấy vẫn không đến với phi phi một cảm giác buồn man mác thoáng qua trong cô đêm nay cô không ngủ được cô cứ trằn trọc nghĩ suy về người con trai bí ẩn kia anh ta là ai phải chăng anh ta là một hồn ma anh ta thương cô nhưng vì thấy cô đang quen đại nên anh ta bỏ đi rồi Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn nén trong đầu Khiến cho cô không sao ngủ được Bỗng nhiên Chuông báo tin nhắn Tên đại nhắn tin cho cô Tối mai em xin nghỉ một buổi Đi danh lên thị trấn đi Tới nhà của bà chị họ, Anh giới thiệu em cho chị ấy luôn có được không Phi Phi đọc tin nhắn Mà mừng muốn rơi nước mắt Cô nghĩ hắn thương cô thật lòng Mới đưa cô ra mắt người thân như vậy hắn kể với cô rằng cha mẹ hắn mất sớm nhờ bà chị họ một tay nuôi lớn nói là chị họ chứ thực ra chị ta nhỏ hơn cha mẹ của đại có vài tuổi thôi chị là con của người bác thứ hai là bác ruột của đại cha của hắn ta tới thứ mười lần căn nhà hiện tại hắn ở là căn nhà cũ của bà chị hiện giờ chị ta đang sống trên thị trấn nhưng rồi phi phi nhắn lại liệu chị của anh có chấp nhận được người như em hay không em yên tâm anh trình bày với chị rồi chị nói miệng là anh thích là được chị anh suy nghĩ thoáng lắm à, dạ được vậy để em hỏi xin má có gì em báo này anh sao anh ngủ ngon ừ em cũng vậy một cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim của cô cuối cùng cũng có người chịu thấu hiểu và thương yêu một kẻ như cô Thế nhưng cô đâu biết được rằng Tất cả chỉ là âm mưu của một kẻ tiểu nhân Những đứa khốn nạn Đi trêu đùa tình cảm với những mạnh đời trớ trêu Bất hạnh như cô Ngày hôm sau không khó để Phi Phi xin Kiều Lan cho cô nghỉ hát một bữa Trong đoàn dù sao cũng còn thấy hai ca sĩ chính là Diễm My và Trinh Trinh Chuyện cô quen tên đại Cả đoàn ai cũng biết Chính là người bên ngoài thì không biết Mà nói trắng tra họ cũng chẳng quan tâm làm cái gì Còn đối với những người trong đoàn Việc một người tìm được người yêu thương họ thật lòng Là điều rất đáng mừng Họ không thể nào giấu kín được Mà đem ra chia sẻ cho những người trong đoàn cùng vui chung Các Kiều Loan, Diễm My và Trinh Trinh Đều súng vô lựa quần áo Trang điểm cho Phi Phi thật đẹp Đẹp hơn cả cái lúc cô lên sân khấu hát nữa Kiều Loan nói Nè Tao nói với tư cách là má của mày Đi chơi thì đi cho đàng hoàng Không có được đi tầm bậy tầm bạ Phải giữ giá nghe con Diễm My cười khẩy nói Trời ơi má lo gì Có cái gì để mất rồi mà sợ Nó chứ phải con Lại con dẫn cái người đó vô khách sạn lâu luôn rồi đó Thôi đi bà chị ơi Bồ người ta mà bà chị tung tướp không à Để dành sức tối hát cho em nè Bà chế à Đi hẹn họ có gì vui á Nhớ về kể lại cho em nghe chứ nha Trời nghĩ tới thôi á, Là sướng chân cả người lên rồi Phi Phi chỉ biết cười trừ Trước màn trêu chọc của họ Đoạn có điện thoại Cô tắt máy trời nói <cười> Dạ thôi anh tới rồi Con đi nghe má Chạy với con Trinh Trinh ráng hát giùm em nghe Lát về mua chè về bù cho ha Mày mua cho hai đứa nó Rồi tao sao mày <cười> Dạ con mua cho má một nguyên một nồi luôn Phi Phi vừa bước đi Vừa cười nói lại Cô ra tới cổng Lội bộ một đoạn Tới chỗ vắng mới gặp tên đại đang đứng chờ sẵn Hắn chờ ở nơi ít người qua lại Tránh cho người dân trong xóm phát hiện ra hắn hẹn hò với Phi Phi Phi Phi bước lên xe Hắn liền chạy đi như ma đuổi Chạy được chừng nửa tiếng thì cũng tới nơi hắn lấy chìa khóa mở cổng dắt xe vô cửa nhà bên trong vẫn đóng im lìm đèn trong nhà cũng không bật lên phi phi thấy vậy cho nên hỏi ủa chị của anh không có nhà hay sao mà trong nhà tối thui vậy sao anh lại có chìa khóa cổng nữa tên đại gãi đầu à, à, chị có đưa cho anh chìa khóa cổng lẫn chìa khóa nhà luôn mà muốn vô giờ nào vô hả cửa hàng của bà ở gần đây nè chắc bữa nay đông khách quá nên về hơi trễ nữa mà mình vô nhà ngồi chơi chờ xíu đi phi phi nghe nói vậy thì cũng không nghi ngờ gì mà đi vô nhà cùng với hắn ta cả hai ngồi chừng năm phút thì nghe tiếng bấm chuông bên ngoài tên đại nói chắc vợ chồng mới về rồi đó để anh trao mở cổng em ngồi ở đây nghe phi phi hít thở thật sâu cho đỡ hồi hộp lát sau nghe tiếng bước chân đi vô ngỡ là anh chị của tên Đại Cô nở một nụ cười quay lại định gật đầu chào Thì cô tá quả ra vội đứng lên Lùi về phía sau mà lắp bắp hỏi Anh... là... là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh Đại ơi! Cứu em với! Người vừa bước chào chính là tên Thiệt Có chết cô cũng không thể quên được Cái tên đã sàm sở Và buông lời lăng mạ cô hôm trước Hắn ta cười khẩy nói Chào cô em Không ngờ lại hội ngộ hôm nay ha Tính ra mình cũng có duyên thật đó chứ Vừa nói Hắn ta vừa sấn bước vô Phi Phi lùi lại phía sau Không ngừng kêu lên Anh Đại à, anh Đại Anh đâu rồi, cứu em với anh ơi Tên Đại từ bên ngoài chạy vô Hắn điềm tĩnh nói Hả, chuyện gì em Ai làm gì em? Tên này, hắn ta lại tên biến thái Hôm trước hắn sàm sợ em đó Đại liếc nhìn sang Thiệt Nở một nụ cười nham hiểm Tên Thiệt mới nói Sả <cười> dài được rồi đó Tao thấy mày diễn quá cũng tội Không khéo mày bê đi theo nó luôn bây giờ đó Cái đó cũng mày lây nữa cái mày Phi Phi còn chưa kịp hiểu gì Thì đã ăn ngay một cú tác như trời gián của tên đại Vừa đau vừa bất ngờ Cô lấp bắp hỏi Sao anh lại đánh em Anh làm sao vậy anh Đại Tên Đại vừa chùi chùi cái tay vào áo Vừa chửi thề Mẹ anh ơi Trét cả ngàn lớp phấn lên mặt tay phật ứng Anh anh cái đầu của mày Mẹ mày Đánh mày là ước muốn lớn nhất của cuộc đời tao đó Phi Phi lúc nãy mới hạnh phúc lắm Thì nay lại vô cùng hụt hẫng và đau xót Không đợi cô hỏi Tên thiệt liền lên tiếng giải thích ngay <cười> Có gì đâu mà bất ngờ hả cô em Lần trước anh lỡ tay sợ cô em có một chút thôi Mà cô em la lạng lên Làm anh cảm thấy nhục nhã quá xác. Bữa nay để cho cô em có kêu rắc của họng Thử coi có ai tới cứu mày hay không Phi Phi lùi vào góc nhà Cầm cái bình hoa trên tay thủ thấy Cô trung trung hỏi Các người muốn gì hả muốn cái con mẹ mày đó mày tưởng tao thương mày thiệt hay sao mày đê mà cũng đòi có tình yêu hả mày chẳng qua tao làm theo lời đại ca của tao thôi có làm như vậy mới dụ dỗ mày ra đây để trả thù cái vụ hôm bữa mày làm anh bé mặt mày có biết chưa à đâu còn bóng gió phi phi đau đớn ướt nước mắt ra vì câu nói của tên đại cô nghiện ngạo tôi tôi biết thân phận của tôi mà Ngay từ ban đầu tôi có đòi hỏi tình yêu nơi anh đâu Là do anh chủ động tìm tới tôi mà Anh đã không thương thì thôi Sao lại còn chà đạp tôi như vậy Anh đã biết tôi bê đê bóng gió Thì lại còn cư cẩm tôi làm cái gì Tên Thiệt nhếch mép cười. <cười>, cười Ai kêu làm giá quá làm chi Mới sợ ngực có chút xíu mà la toang lên rồi Làm giá quá mà Đấy bữa nay á Anh sợ nát cái cơ thể của em coi Thứ không làm gì được anh Em chỉ cần ngoan ngoãn Sau đó cho anh chụp một vài tấm hình Anh đem đi rải ở trước trạp lưu tô ha. Để khoe cái cơ thể trần truồng của em cho thiên hạ câu thôi mà he he he he. Không có làm gì quá đáng hết Em đừng lo lắng ha Rồi cả hai tên cười lên bằng một giọng điệu hết sức khốn nạn Phi Phi vô cùng sợ hãi và ghê tởm trước những câu nói đó Cô cầm bình hoa đưa lên đe dọa C Các người dám làm bậy Thì đừng có trách tôi Tôi đi thừa công an đó Em đi thừa đi Coi ai xử cho em Lấy bằng chứng đâu mà thưa chứ kiện À Mà nếu bắt được thì bất quá bị phạt vài năm tụ Tụi này ở tù cũng quen rồi Vô đó ăn ở miễn phí Tội gì mà không vô chứ Giờ lúc đó Thì có một người ở đằng sau Giật cái bình hoa trên tay Phi Phi lại Cô giật mình không thể phản kháng Ngay lập tức bị hắn ta Bẻ ngược hai tay ra phía sau Thì ra chính là tình đoạn Hắn ta đã nấp sẵn Ở bên trong nhà từ khi nào Phi Phi rơi vào tình thế đó Thì vô cùng tuyệt vọng Không còn cách nào thoát thân được Cô nhủ thầm Để cho bọn họ mặc sức làm cái gì thì làm Ra khỏi đây Cô sẽ tự tử chết đi Cho hết cái ô nhục của ngày hôm nay Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng tươi, trông rất xinh xắn. Tên đại nhanh chóng bước tới cùng với tên đoạn, cởi chiếc váy trên người cô ra, chỉ còn để lại đồ lót ở bên trong. Tên thiệt thì giật phăng chiếc áo ngực trên người cô ra, trong tiếng la hét đầy sợ hãi của Phi Phi. Hê <cười> hê tưởng nó ra làm sao? Ai về nó còn phẳng hơn cả anh nữa? À không, không biết bên dưới nó có giống anh hay không ta? Em coi thử coi sao nghe rồi cả ba lại cười lên khoái trá phi phi bất lực chỉ biết khóc trong tuyệt vọng trong đầu cô thầm nghĩ tới chàng trai trong giấc mơ anh ta nói đúng người ta chỉ lợi dụng cô mà thôi làm gì thật lòng với cô đâu chứ nếu có một điều ước cô ước anh hiện ra ngay lúc này để cứu lấy cô nhưng cô biết điều đó là không thể nghĩ rồi cô tự bật cười trong nước mắt ê chề tên thiệt còn chưa làm gì thì bỗng chừng cả ba tên đều nín mặt đi không nói không cười cái gì cả chúng giống như bị thôi miên tay chân bất động đứng hình như tượng đá bên tai phi phi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc trong đầu cô bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả chính là giọng nói của chàng trai trong giấc mơ em mặc đồ lại cho trốn qua đây nhanh lên không chần chừ phi phi lấy nhanh chiếc áo mặc vô quơ vội túi sách tìm chùm chìa khóa của tên đại cho mở cổng chạy một mạch đi không dám quay đầu nhìn lại cô không biết đường về nhưng trước mắt cô phải chạy thoát khỏi ba cái tên biến thái đó trước đã phi phi đi một lát thì ba tên kia cũng tỉnh lại chúng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra tên thiệt đá chân vào cái ghế nhựa làm cho nó văng ra ngoài sân Hắn ta chửi thị Mà nó Chuyện gì xảy ra vậy Nằm mơ hay sao Tự nhiên để cho nó trốn khỏi đây dễ dàng vậy Bộ có mà hay sao chứ Hay là nó biết cho buồn Hai tên kia tuy không hiểu chuyện gì Cũng giống như tên thiệt Thế nhưng cả hai nhanh chóng ra ngoài Leo lên xe phóng đi Tên đại nói để ca chở đó đi Hai thằng em đi kiếm nó về Xử đẹp nó cho đại ca coi Bày đi nhanh cho tao Chắc nó chưa chạy đi sao đâu Con mẹ nó thiệt chứ Lần này bắt mày về được Mày chết mẹ mày chứ tao Cái đồ con bóng mà Tên đại và tên đoàn phóng xe đi rồi Thì tên thiệt mới lò dò đi ra đóng cổng lại Thực ra căn nhà này chính là căn nhà của hắn ta Là nơi thường dùng để tụ tập ăn nhậu Cũng như là cờ bạc Được đám giang hồ trên thị trấn Bảo Kê hết rồi Nên ba tên mới dám lộng hành Mà đem Phi Phi về đây giở trò như vậy Tên thiệt chưa kịp kéo cổng đóng lại Thì có một người thanh niên bước tới Anh ta cất giọng âm trầm hỏi Anh gì ơi Có người nhờ tôi hỏi anh một chuyện Anh trả lời giúp tôi có được hay không? Đang bực mình Mà lại có cái thằng ức ơ nào tới nói nhảm Hắn ta tỏ ra khó chịu lắm Định cất tiếng chửi Nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt Cùng với đôi mắt sâu hấm thâm quần của người kia làm cho hắn có chút sợ hắn bực mình ấp úng nói ai hỏi họ hỏi cái gì hỏi lè đi tao không có thời gian rảnh đâu bộ bê đê ăn hết của ông nội anh hay sao mà anh kỳ thị người ta dữ vậy họ có làm gì anh đâu mà anh mở miệng ra là nói người ta bóng gió bê đê dơ dái này nọ Bộ anh sạch sẽ ở năm sau Biết người thanh niên hội điểu mình Tên thiệt nóng máu lên mà chửi thầy Cái con mẹ đó Mày dám hội điểu tao mày Tao ghét bê đề đó rồi làm sao Mày làm gì tao không? Mày có tin tao đọc chết con mẹ mày hay không <cười> Người thanh niên bỗng cười lên khanh khách Khiến cho tên thiệt hoảng sợ Mắt anh ta bỗng dưng đỏ trực lên Trừng lên gằn giọng mà nói <cười> Nếu vậy Tao sẽ cho mày thành mê đi Để mày hiểu cái cảm giác bị kinh thường Bị châm chọc là như thế nào Tên thiệt biết mình đã gặp ma Nên cuống cuồng bỏ chạy vô nhà Thế nhưng hắn ta vừa chạy tới cửa Thì cánh cửa chợt mở rộng ra Không hiểu tại sao trên nền nhà lại có một vũng nước Hắn trượt chân té ngã trang trọng hai chân ra Cho cứ thế mà trượt tới phía trước trượt thẳng vào cánh cửa cánh cửa đập ngay vào chính giữa hai chân trúng ngay phần hạ bộ làm cho hắn la lên một tiếng thấu trời xanh hắn ta dựa ôm phần hạ bộ vừa lăn lông lóc xuống bậc tam cấp rồi lăn ra ngoài đường để kêu cuốn mai sau có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện hắn ta không chết chỉ là phần hạ bộ bị tổn thương nghiêm trọng các bác sĩ đã dùng mọi cách cứu chữa nhưng không hiểu sao nó cứ sưng to lên rồi dẫn tới hoài tử bác sĩ phải cắt bỏ đi hết nếu không vết thương sẽ lan trọng ra mà ảnh hưởng đến phần đùi và chân vậy là tên thiệt chính thức không còn là nam giới nữa quãng đời còn lại hắn ta phải sống một cuộc đời giống như những người mà bị hắn từng chà đạp khinh khi Lại nói tên đại và tên đoàn không biết Phi Phi chạy đi đâu. Hai tên bèn lần theo con đường trở về nhà mà tìm. Nếu không tìm thấy, bọn nó sẽ canh ở trước cổng đoạn lô tô. Thế nào thì Phi Phi cũng đi về đó. vừa chạy được một đoạn, thì bỗng nhiên có bóng một người thanh niên từ đâu nhảy phốc lên, ngồi ngay trên đầu xe. Đưa đôi mắt đỏ ngầu cùng nét mặt giận dữ mà nhìn vào cả hai. Dễ dàng nhận biết cái bóng đó không phải là con người. Tên đoạn la hét lên dữ dội. Tên đại đang cầm lái thì bình tĩnh hơn. Hắn ta giữ dữ vững tay lái. Kẻ nhả tay ga xuống. Định từ từ tấp vô bên lề, Biển lầm trầm khấn giái. Không biết chung hồn ông bà ở đâu mà tới quấy phá. Tụi con có việc bận phải đi gấp. Xin dự được cho. Tụi con sẽ cúng trả lễ sau. Thế nhưng nó có cố cách mấy thì vẫn không thể hạ tay ga xuống được cũng không thể nào thắng xe lại mà tấp được du lệ nó không nhìn thấy được đường phía trước nên ra sức bóp kèn inh ỏi bóng người thanh niên đanh mặt lại nghiến trăng lên kèn két mà nói hai đứa mẹ sống trên đời này chỉ báo hại thêm cho xã hội thôi hết phá làng phá xóm rồi tới kỳ thị kinh miệt những con người giống nhĩ đã bất hạnh đi chết đi đại vừa tất cả là do hai đứa mày tự chuốc lấy mà thôi nói xong người thanh niên cười lên khanh khách rồi vụt bay đi tên đại vừa định hình lại được thì đã ở ngay giữa ngã ba thị trấn kim tốc độ xe đang chỉ tám mươi cây số giờ hắn ta run sợ còn chưa biết xe quẹo về đâu thì đã đâm sầm vào đuôi của một chiếc xe tải lớn một tiếng động rất lớn vang lên chiếc xe nát bấy cả hai văng xuống đường chết ngay tại chỗ không kịp trăn trối lấy một lời lại nói về phi phi khi đã chạy được một quãng đường thật xa dường như không còn đủ sức để chạy nữa cô mới dừng lại bên vệ đường ngồi xuống mặt thở hổn hển lòng vẫn còn sợ hãi vô cùng thế nhưng còn chưa kịp hết sợ Thì lại có thêm một tên biến thái buông lợi triêu chọc. Hắn ta hỏi. Hê hê, em gái xinh đẹp à? Đi đâu đi có mình vậy nè? Mới bị bạn trai bỏ hả? Cô muốn đi chơi giành đêm không? Anh là ai? Tôi, tôi không có quen. Làm ơn đi chỗ khác giùm cho. Nghe tiếng cô Phi Phi. Thì hắn ta biết ngay cô là người độc tính. Hắn liền biểu môi. Chặt lưỡi mà nói. Trời ơi! Mới nhìn qua tưởng con gái thiệt ai về đâu bidê bidê ai mà thèm cái mày có tao cũng có mà mới vừa bị nhóm người của tên đại làm nhục nay lại nghe cái tên này nói vậy cô điên tiết nói tôi có như thế nào thì kệ tôi liên quan gì tới anh còn đỡ hơn cái thứ trai thẳng như anh ấy, mà đi trêu ghẹo gái nhà lành tôi trộn cho đời con của anh á gái trai đều giống như tôi cả để cho chúng bị những người khác phỉ bán như anh đã làm với tôi vậy tên kia nghe nói vậy thì bực mình hắn vừa nghiến răng vừa nói giơ tay lên định đánh phi phi con mẹ mày mày muốn chết hả mày có tin tao không nè có chuyện gì vậy bay? con nhỏ đó làm sao khóc dữ vậy thành điền trại tráng đi đánh phụ nữ hả mày có đáng mặt đàn ông không tiếng của một người đàn ông trung niên cất lên làm cho tên kia dừng tay lại hắn ta hậm hực bỏ đi Không thèm nói một lời Dạ con cám ơn chú Hắn ta muốn vợ trò dê sợm với con ờ, Trời ơi Con Phi Phi phải không Mày không ở đoạn hát mà đi đâu lên đây vậy Tao chú Năm nè Thì ra là chú Năm bợ May quá gặp được người quen ở đây Phi Phi bật khóc lên như một đứa trẻ gặp được ba của mình Chú Năm không biết chuyện gì Nhưng cũng an ủi Chờ cho cô khóc một lát rồi mới hỏi. Sao? Có chuyện gì nói tao nghe? Tự dưng bị lại lên đây. Rồi đã xảy ra chuyện gì rồi? Phi Phi lau nước mắt, trèo lên xe của chú mà nói. Gặp chú ở đây con mừng quá. Chú cho con quá gian về trong xóm với. vừa đi con vừa kể cho chú nghe. Con sợ quá chú ơi. Chú nằm đưa cái nón bảo hiểm cho cô đội vô, rồi chở cô về. Lúc đi ngang qua một cái ngã ba, thấy có tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra. Người dân bu kín lại để hóng chuyện. Thế nhưng chú cũng không buồn dừng lại để xem, mà chạy thẳng luôn về nhà. Phi Phi kể tới đâu, thì chú sôi máu lên tới đó. Chú chửi thề nói, Mẹ nó, đúng là một cái đám khốn nạn mà. Cái thằng đại ca là thằng thiệt đó thằng đi chung á với thằng đại là thằng đoàn ba thằng nó nổi tiếng là dợn mau mặt truyền pha làng pha súng ở đây chuyện này mà về đó tàu tới mắng vốn cho bà má nó biết mặt tức ơi là tức mặt Dạ thôi chú ơi chú giấu chuyện này giùm con kể ra chỉ làm thêm nhục nhã thôi hy vọng bọn nó không tới kiếm chuyện phá con để cho đoạn yên ổn nằm ăn Chú Năm chỉ biết thở dài Rồi lựa lời an ủi Phi Phi Chú chở cô về rồi Chở thẳng vô bên trong hậu trường Nơi nghỉ ngơi sinh hoạt của cả đoàn Bây giờ mới chỉ tầm 9 giờ tối Diễm My và Trinh Trinh vẫn còn hát trên sân khấu Khán giả vẫn còn đông lắm Thấy cô về với chú Năm Kiều Lan hơi bất ngờ Dội tới hội thầm Phi Phi chưa kịp trả lời Thì điện thoại cô treo lên Là bà Thảo gọi cô xin phép đi ra xa để nghe điện thoại ở trong này thì chú năm kể vắn tắt lại mọi chuyện cho kiều lan nghe chú kể vừa xong thì pi pi cũng vừa đi vào nhìn thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài kiều lan hỏi ngay nè có chuyện gì vậy con ai điện cho bay dạ mẹ con gọi điện báo là ba con đang hấp hối trên giường bệnh bả kêu con thu xếp về liền kẻo không kịp gặp mặt ông lần cuối Trời ơi, thôi được rồi Để má kêu thằng Tèo lấy xe của đoàn á, Đưa bay về liền Mà không được, chiếc xe kẹt trong này á, Giờ không có lái đi được Bây giờ làm sao đây Ờ, từ đây về đó bao xa Nè Phi Phi, nhà con ở đâu vậy Dạ, con ở Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng á chú Nghe qua cái địa danh đó Khiến cho chú nằm thoáng chút bụi nguội Nhưng nhanh chóng Chú móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy. Chú liền nói. Ở thằng Sơn đó hả? Bày lái xe xuống nhà chú đi. Chở chú đi sóc trăng liền. Có chuyện gấp nghe bày. Ờ chú đang ở ngay bên cái đoạn lô tô đó. Bày lái xe vô trong sống. Chừng nào mà thấy đoạn lô tô thì ngừng lại. Gọi chú ra. Nhanh nhanh giúp chú nghe con. Đoạn tắt máy xong. Chú nói. Từ đây lên đó, đó đi chừng 3 tiếng là tới. Cái thằng này nó có xe bãi chỗ, chuyên chở khách đi đây đi đó. Cũng là chỗ thân tình nên chú nhận cái là được thôi. Vậy cô vô xếp đồ lẹ đi con. Chừng 15-20 phút là xe tới đó. Phi Phi nói lời cảm ơn chú Năm, rồi đi quơ dội mấy bộ đồ, gối vào trong một cái túi nhỏ. Nhưng sực nhớ ra, cô cất cái túi đồ đó đi. Cô mượn một bộ đồ nam của một anh trong đoàn để thay ra Không dám về nhà trong bộ dạng như hiện tại Dự định nếu ở nhà lâu hơn Thì sẽ ra chợ mua đồ Chứ không thể mặc đồ con gái ở trong nhà được Dù cho trước đây ông Hải đối xử với cô như thế nào đi nữa Thì cô cũng không thể nào bỏ mặt ông được Nghe tin ba bệnh nặng Cô cũng đã định trở về thăm Nhưng sợ ông nhìn thấy cô Ông sẽ càng bệnh nặng hơn Chỉ đành hỏi tâm bà Thảo qua điện thoại mà thôi Thế nhưng nay ông đã hấp hối rồi Bằng mộ giác cô phải về gặp mặt ông lần cuối Để còn nói lời xin lỗi ông Vì cô là một đứa con bất hiếu Cô đã không làm tròn bổn phận của một người con đối với ông Hải Cô là một thằng con trai Những ngày tháng cuối đời của ông Cô cũng không ở bên cạnh mà chăm sóc cho ông được Phi Phi chờ đợi xe tới Mà trong lòng hồi hộp, cô nói với Kiều Lan Má ơi, con sợ quá má Không biết về đó, nhìn thấy con, ba con có chịu nổi hay không nữa Hay là ba sẽ chết mà không nhắm mắt Bây giờ con làm sao đi má Kiều Lan ôm cô vào lòng, mà an ủi Thôi không có sao hết á Anh ấy khó khăn mấy chục năm rồi Chẳng lẽ giây phút cuối đợi cũng không tha thứ được cho con mình hay sao Có giận cách mấy thì con cũng là con của ổng mà. Cứ về đó trước cái đã rồi tính sau nha. ngoan nghe lời má. Để má đi về đó với con. Đoạn cứ để cho con Diễm My nó lo đi. Chú Năm ngẫm nghĩ cái gì đó. Lát sau chú Trầm tự nói. Vĩnh Tân, Vĩnh Châu là quê cũ của chú hồi đó. Hai mươi mấy năm trời rồi chú chưa có về quê. Được rồi, lần này để chú đi với bầy vậy đó. Sáng tiện chú thăm lại mấy người hàng xóm sữa luôn. <cười> không biết có ai còn nhớ chú hay không nè. Kiều Lan căn dặn những người trong đoàn một số việc. Không có cô và Phi Phi, Diễm My cũng có thể lo được cho đoàn, nên cô cũng an tâm mà theo Phi Phi về nhà. Lát sau thì chiếc xe của người tên Sơn cũng tới. Cả ba cùng lên xe, chở đi thẳng về nhà Phi Phi. Ngồi trên xe, cô lấy đồ ra, tẩy đi hết lớp phấn son trên mặt. Đoạn lấy ra một cái kéo, nhờ Kiều Lan cắt đi mái tóc dài của mình. Kiều Lan hơi ái ngại, Phi Phi cười buồn. Cô nói, má cứ cắt cho con đi, làm sao cho con giống một thằng con trai nhất có thể. Nếu lỡ mấy có chết, thì cũng có thằng con đưa tang, là mai trai đàng hoàng mà má. Kiều Lan vừa cắt tóc cho cô Vừa hỏi Ờ anh nhà bị bệnh gì vậy Sao lâu nay má không nghe con nói gì. Phi Dạ ba con bị ung thư gan Lúc phát hiện tới nay cũng hơn một năm nay rồi Mấy tháng nay bệnh trở nặng Cô đi Sài Gòn khám rồi Nhưng mà bác sĩ cũng bó tay mà má ơi Từ lúc cưới má con về tới nay Ngày nào mấy cũng nhậu Nhậu mấy chục năm nay Thứ hổ chuột can nào mà chịu cho nổi chứ Mẹ con nói hiện tại Ông ấy lúc tỉnh lúc mê Lúc mê mang thì không biết gì Lúc tỉnh Thì tỉnh táo đến lạ Bác sĩ bảo nhìn như vậy Chứ ông ấy sẽ chết bất cứ lúc nào không hay Hiện tại Lúc ba tỉnh Giống như là đang hồi dương mà thôi Phi Phi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Mọi người trên xe cũng không dám hỏi gì thêm, sợ sẽ làm cô xúc động. Chiếc xe cứ thế lao đi không ngừng nghỉ trong màn đêm. Gần một giờ sáng thì cũng tới nhà của Phi Phi. Cô dội xuống xe, lâu ngày tới mà gõ cửa. Bỏ đi cũng được 12 năm rồi, nay cô mới trở về lại ngôi nhà xưa. Có rất nhiều cảm xúc, thế nhưng cô gác lại hết. Trong đầu bấy giờ chỉ còn suy nghĩ được một việc, đó là gặp mặt bà cô lần cuối. Bà Thảo mở cửa ra, nhìn thấy con thì mừng trở vô cùng, ôm cô vào lòng. Hai mẹ con trưng trức khóc không thôi. Lát sau cả hai buông nhau ra Thì bà mới gật đầu chào những người phía sau Kiều Lan thì bà đã biết từ trước Cũng đã nhiều lần nói chuyện qua video call Còn anh tài xế và người đàn ông kia Thì chợt nhiên cả bà và chú Năm nhìn nhau tra vẻ ngạc nhiên Xen lẫn chút gì đó xúc động lắm Chú Năm ngập ngừng nói Là... là em sao? Em là mẹ của Phi Phi sao Thảo? Bà Năm cũng xúc động không khác gì chú Thế nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại Bà cười buồn đáp Phải Em chính là mẹ của nó Không ngờ đời này Em còn gặp lại được anh Trái đất đúng là tròn thiệt mà Cũng mấy chục năm rồi còn gì Mẹ Mẹ với chú Năm quen biết nhau hay sao mẹ Tiếng Phi Phi hỏi làm cho bà giật mình nhưng rồi bà cười buồn bà nói <cười> chú nằm đây là người quen cũ của má thôi chuyện này để sau đi ba con nằm trong phòng Ông yếu lắm rồi lúc tỉnh lúc mê bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào cho dù lúc tỉnh lại thì tinh thần ông ấy rất tỉnh táo giờ ba con đang tỉnh để má dụ nói chuyện với ông trước Còn với mọi người ở bên ngoài chờ má Khi nào má kêu hãy vô nghe con Bà Thảo bước vô trong phòng Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên chồng Rồi ấp úng nói Có một người ở xa về thăm ông Ông có cho nó vô gặp ông được hay không? Ông Hải tuy tỉnh táo Nhưng trong người yếu Ông khó nhọc nói Tôi không có quen người nào hết, cũng không có con cái. Tôi chết là hết, không cần gặp mặt ai lần cuối cả. Bà kêu người ta đi nhanh đi, kéo trời sáng. Hàng xóm nhìn thấy thì đại dị nghĩ cho thì khổ. Tôi sống tới đây đã đủ rồi, có gặp hay không tôi cũng chết thôi. bà thảo chưa biết nói gì thì pi pi bên ngoài cửa chạy vô ôm chầm lấy ông hải cô vừa khóc vừa nói ba con là thằng pi của ba nè ba đã quên đứa con này rồi sao ba con là con trai của ba nè ba con bất hiếu tới tận bây giờ mới về thăm ba ba ơi tha thứ cho con ba đừng giận con nữa nghe ba tất cả đều im lặng tưởng đâu rằng ông hải sẽ phản ứng mạnh lắm nhưng không ông kẻ nhắm mắt để cho phi phi ôm ông một hồi lâu lát sau phi buông người ông ra để nhìn ba mình rõ hơn ông bây giờ rất ốm gương mặt tiều tụy duy chỉ có cái bụng là to bất thường với làn da xanh xao nhợt nhạt nhìn ông trong tình trạng như vậy phi chỉ biết khóc mà thôi không biết ông hải đang nghĩ gì Mà ông không nói lời nào Chỉ có hai hàng nước mắt là tuôn trào ra Đột nhiên ông phản ứng mạnh mẽ Muốn ngồi bật dậy nhưng không thể được Phi Phi biết ý liền đỡ ông ngồi lên Ông hò khan mấy tiếng Đoạn chảy tay về trước mặt Trưng trưng mà nói Là... là... là em sao Tông? Em về thăm anh hả Tông? Sao tới giờ này em mới về với anh? Mọi người ngơ ngác Không biết cái người tên Tâm kia là ai Tại sao có thể vô nhà được Bây giờ quay lại Thì đó không phải là người Mà là một hồn ma. Chú Năm và Phi Phi biết người này Chú Năm nói ờ, Là anh sao? Anh theo chúng tôi về đây hả? Anh có quen biết với lại anh Hải đây sao? Phi cũng sợ hãi Cô nói thì ra đây là cái người được thở ở ngôi miếu con đã nhìn thấy anh ta mấy lần rồi chú năm mà. anh còn đưa em đi chơi nữa mà em không nhận ra anh hay sao giông hồn nở một nụ cười nối với pp nhận ra chất giọng quen thuộc chính là chàng trai mà pp đã gặp trong giấc mơ cô không còn sợ nữa cô hỏi lúc nãy là anh đã cứu em anh quen biết với ba em sao Bà, người này là ai vậy ba Phải Là anh đã cứu em Xin lỗi em vì anh đã tới trễ Để cho em sợ rồi Anh Hải à? Phi Phi là con của anh hay sao? Hèn gì mới gặp lần đầu Em đã thích nó Đã đi theo để bảo vệ cho nó Cũng may nhờ có em Mà bọn côn đồ kia không làm gì được con nhỏ Mọi người đưa mắt nhìn ông Hải Chờ đợi xem ông nói gì Ông thở dài Trúc từ dưới giường ra một lá thư Đưa cho bà Thảo Ông nói Đang lẽ ra Tôi tin nể khi nào chết rồi Để bà tự tìm thấy mà đọc Nhưng nay đã có mặt đông đủ ở đây hết rồi Thôi thì bà đọc đi Để bà hiểu được tôi Chắc bà sẽ không quán trách tôi nữa Tâm à Không ngờ giây phút cuối đời Anh còn gặp được em <cười> Anh chết đi cũng không còn gì đuối tiếc nữa Bà Thảo cầm lá thư lên đọc cho mọi người cùng nghe Một sự thật động trời Mà ông Hải đã giấu kín suốt mấy chục năm qua Ai nấy đều hết sức bàn hoàng Khi nghe những lời ông nói ở trong thư Ngay từ khi lớn lên Hải đã phát hiện bản thân mình khác với những đứa con trai khác Ông không thích con gái Mà lại thích con trai giống như mình Ba mẹ của ông biết được thì vô cùng tức giận ép buộc ông phải giấu kín chuyện này Và không được qua lại yêu đương với người đồng giới Vì thương gia đình Ông đã cố gắng sống đúng nghĩa là một thằng con trai trước mặt người khác Tuy nhiên, ông lại âm thầm qua lại, yêu đương với một người con trai khác, chính là anh Tâm. Anh Tâm là trẻ mồ côi, cũng trạc tuổi với ông, được ba mẹ ông Hải cho giữ trâu từ khi anh mới lên mười. Ba mẹ ông phát hiện ra nên đã lập ra một kế hoạch, quyết tâm bắt buộc anh phải cưới vợ và đuổi anh Tâm đi thật xa. Lần đó ông đi theo ba mẹ tới nhà một người quen ở xã bên để ăn dỗ. Đó chính là gia đình bên vợ Mà ba mẹ ông sắp hội cưới cho ông Nhà họ nghèo Chỉ có duy nhất một đứa con gái Vì nể người lớn Mà ông uống mấy ly rượu Uống có vài ly Thì ông đã sai mềm Không biết trời trăng gì cả Lúc tỉnh dậy thì ông đã thấy mình nằm bên cạnh một cô gái Chính là Thảo Cả hai đều không mặc độ gì hết Cô gái khóc vì đã bị ông làm nhục Ông thì thở dài, không nói gì Vì ông biết bản thân đã phản bội lại người yêu Chính là anh Tâm Lần đó về nhà, ba mẹ ông đã năng nỉ hết lời Buộc ông phải cưới vợ để sanh cho họ một đứa cháu nội Và hãy quên anh Tâm đi Nếu như ông cãi lời, họ sẽ tự tử chết trước mặt ông Cuối cùng ông đành phải làm theo lời họ mà đi cưới vợ Phần anh Tâm thì được ba má cho một số tiền. Rồi bỏ đi biển biệt Tới nay không rõ tung tích Cứ vợ về rồi Ông chỉ lên giường với vợ được thêm vài lần Thì bà Thảo mang thai thằng Phi Từ đó cho tới nay Ông không đói hoại gì tới vợ Vì vốn dĩ chẳng có ham muốn gì cả Ông lấy cớn là ngày xưa Vì cưới Thảo mà ông phụ bạc Một cô gái tên là Tâm Ông hận bản thân Vì không biết cuốn trụ Nên mới xảy ra cứ sự đó Từ đó ông quyết tâm uống rượu cho thật giỏi Phần để quên đi quá khứ đắng cay Phần để che đậy giới tính thật của mình Ông luôn cho rằng chính vợ ông với ba mẹ ông Đã lập ra âm mưu ngày hôm đó để hại ông Bà Thảo vì ham số tài sản bên nhà ông mới chấp nhận lấy ông mà thôi Bà Thảo vì vậy cũng chẳng nghi ngờ gì về giới tính của chồng mình Dù ông biết bà lấy ông cũng chỉ vì tài sản bên nhà ông Thế nhưng, lấy ông, bà cũng không có hạnh phúc. Ngược lại bà còn che đậy được cho gia đình ông một nỗi ô nhục, rằng ông là người đồng tính. Thời điểm lúc bấy giờ, thậm chí là ngày nay luôn, người ta còn kỳ thị người đồng tính rất là nhiều, nhất là ở những vùng quê xa xôi như quê của ông. Vì vậy mà số tài sản đó ông không mang tới, mặc cho vợ tùy ý, coi như đó là một sự bù đắp cho bà. Trớ triều thay, đứa con được sinh ra lại giống như ba nó. Ông cố gắng dùng vũ lực, mắng chửi đủ kiểu, cũng chỉ để cho nó không bộc lộ tính tình con gái ra bên ngoài. Vì như vậy, nó sẽ bị thiên hạ kỳ thị, cười chê, dè biểu. Ông bắt nó phải uống rượu thật giỏi, để cho nó không trơ vào vết xe đổ ngày xưa của ông. Ông thừa biết chứ, nó đã như vậy, thì có dùng cách nào đi chăng nữa? Nó vẫn không thể nào là một thằng con trai được Nhưng rồi nó ngày càng thể hiện Cái sự nữ tính của nó ra Nếu để nó ở lại nhà Hàng xóm xung quanh sẽ biết chuyện mà cười chê Ông sợ nó sẽ mặc cảm Vì vậy ông cố tình để cho nó ra đi Để cho nó được sống đúng Với cuộc đời của nó ở một nơi khác Điều mà trước đây Ông không đủ can đảm để làm Ngày nó bỏ nhà đi Ông cũng đội mưa đứng đó nhìn nó ông thấy mẹ nó té ngã nhưng không dám tới đỡ dậy ông chỉ biết lau nước mắt rồi quay trở vô nhà khi bóng dáng đứa con đã dần khuất xa ông vẫn thường nghe lén những cuộc nói chuyện điện thoại của hai mẹ con nó ông âm thầm theo dõi nó qua mạng xã hội biết nó đã có được một cuộc sống cơ bản là tốt một môi trường phù hợp với nó thì ông yên tâm lắm ông vẫn không muốn nó quay về Chỉ vì sợ hàng xóm sẽ cười chê. Chứ thật sự, ông vô cùng nhớ nó. Ông sợ nó mặc cảm, sợ nó tự ti. Vì hơn ai hết, ông thừa biết tâm lý của những phần đời như ông là như thế nào. Sẽ rất dễ tổn thương khi người ta chăm chọc giới tính của mình. Cuối thư, ông gửi lời xin lỗi tới hai mẹ con nó rất nhiều. Ông dặn rằng sau khi ông chết đi, hãy bán hết số tài sản, Rồi đi nơi khác sinh sống Nếu được Thì hãy dùng số tiền đó cho nó đi chuyển giới Để nó trở thành một đứa con gái Thực sự Sống thay một cuộc đời Mà ông từng rất muốn sống Nhưng hiện tại đã trễ mất rồi Nghe xong nội dung trong thư, Ai nấy cũng đều vô cùng xúc động Thương thay cho cuộc đời trớ trêu Đầy bất hạnh của ông Ông quay qua hỏi anh Tâm Vậy rồi lúc đó em đã đi đâu Đã xảy ra chuyện gì Mà tới nỗi phải chết Thành một trong hồn như thế này giống hồn anh Tâm trưng trưng nước mắt Anh nói Hồi đó Ba má đã hết lời khuyên em Họ nói nếu em thương anh thì hãy rời xa anh Để cho anh có được một cuộc sống bình thường Như bao người con trai khác Em vì thương anh nên đã bỏ đi Mà không lời từ biệt Số tiền họ cho em cũng không nhận Em đã bỏ về Cà Mau Ở nhờ nhà của một người bà con xa Thế nhưng em không ngờ Bà má đã cho họ rất nhiều tiền Để họ giết chết em Rồi chôn em ở khu vườn phía sau Không ai hay biết cả Em đã trả tù hai vợ chồng họ Và ở lại mảnh đất đó Nhờ có anh năm đây thường xuyên nhan khói Mà linh hồn của em cũng được an ủi phần nào Mảnh đất đó em không cho ai ở lại hết Em đuổi luôn vong hồn hai vợ chồng họ đi Toàn ca nhạc đô tô nào mà làm ăn đàn hoàng Thì em cho ở lại Nếu không thì em đuổi đi hết Khi đoạn của Phi Phi tới, lần đầu gặp em đã thích con bé. Có lẽ vì nó là con của anh. Em theo để bảo vệ nó, và theo nó về đây. Và không ngờ rằng, nó lại là con của người xưa thật. Có lẽ định mệnh đã sắp bài như vậy rồi. Nổi tới đây, giông hộn anh Tâm cười buồn. Bà Thảo bấy giờ ấm ức khóc thành tiếng. Bà nói, trai chịu trách móc Phải chi ông nói sớm hơn, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác rồi. Ông nghĩ tôi lấy ông là vì cái tài sản gia đình ông thôi sao? Ông nghĩ trái tim tôi sắt đá không biết yêu hận hay sao chứ? Ngày trước ba má tôi nợ gia đình ông một ân quệ lớn, Vì vậy mà tôi phải lấy ông để trả nợ Là nợ ân tình Chứ không phải tiền bạc Ngày trước bà má ông đã cưu mang gia đình tôi Trong một cơn bão lớn Nếu không có họ Thì chắc cả nhà tôi đã chết từ lâu rồi Vì lẽ đó Bà má tôi muốn gả tôi cho ông Để coi như một sự đền đáp Đồng ý là lấy ông. Ba má đã giúp cho gia đình tôi một số tiền lớn để bổ tiêm cho má tôi. Nhưng rồi ca mẫu thất bại. Bà ấy cũng bỏ tôi đi. Ba tôi vì thương tiếc bà cũng lâm bệnh rồi mất sau đó. Nhưng mà tôi khẳng định tôi lấy ông không phải vì tiền. Ông có biết ngày đó ba má đã nói với tôi như thế nào hay không? Bà má nói ông đang quen một cô gái Mà thầy bố nói là hai người không hạp tuổi Nếu lấy cô ta về ông sẽ chết Gia đình sẽ lụng bại Có khuyến cạn nhưng ông không nghe Ban đầu tôi đã không đồng ý Ông biết cái đêm định mệnh đó Tôi cũng là một nạn nhân Ông có biết hay không? tôi tưởng đã bị ông lấy mất đời con gái nên đành gạt nước mắt phụ bạc người tình mà về làm vợ ông khi lấy ông về rồi tôi mới biết rằng mình chỉ thực sự mất cái ngàn vàng vào đêm tân hôn thôi cái lần đám nhà tôi giữa tôi với ông chẳng xảy ra chuyện gì cả vậy mà cho ông hờ hững nên ông chẳng để ý bởi vậy ông không biết gì hết khi đó gạo đã nấu thành cơm tôi có ấm ức cũng không biết nói với ai nên đành cắn răng chịu đựng cho tới bây giờ vậy với ông ba má thương tôi nên tôi cũng vì họ mà hết lòng chăm sóc cái gia đình này tài sản ba má để lại tuy lớn nhưng nếu chỉ ở không mà ăn đó thì có núi vàng cũng lỡ tôi Bao nhiêu năm qua Dựa vào số tài sản đó Tôi giấc giả làm lụng buôn bán Dung dán, Thì cái gia đình này mới còn được tồn tại tới ngày hôm nay Còn ông Ông chỉ biết trụ chệ bê tha Ông làm được gì hay chưa Ông lạnh lùng chuyện chăn gối với tôi Tôi cũng mặc kệ Tôi đâu thiết tha gì Vì người tôi thương đã bỏ đi biện biệt mấy chục năm. Tới bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói một lời xin lỗi với người ta kìa. Nói tới đó, bà Thảo quay qua chú Năm mà nghẹn ngào. Anh Năm à, em xin lỗi vì ngày xưa đã phụ bạc anh. Chắc anh giận em lắm phải không? Em cũng có nỗi khổ riêng. Mong anh tha thứ cho em. Thì ra người tình của bà ngày trước Chính là chú Năm Ngày đó vì buồn tình mà chú bỏ xứ đi Cho mấy chục năm cũng không quay về quê nhà Định mệnh thật khéo sắp bài Sau một dòng lẫn quẩn Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau Nhưng giờ đây Người đã trả nua Người đã tra thiên cổ Người cũng sắp lìa bỏ cõi đời Chú Năm cười nói <cười> Anh không giận em Anh chỉ giận cho thân phận của mình. Nếu ngày đó anh giàu, thì có lẽ anh không mất em rồi. Anh nhớ ngày đó ba má em, cũng khuyên anh nên rời bó em. Để em lấy chồng giàu sang, mà yên ổn tâm thân về sau. Nhưng anh còn may mắn hơn anh tâm đây. Anh còn được sống, còn được gặp lại em bằng xương bằng thịt. Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi Bây giờ hãy lo cho con Phi Cho nó một cuộc sống tốt đẹp về sau này Không mắc phải sai lầm như cha Như chú nó ngày trước nữa Kiều Lan im lặng nãy giờ Giờ cô mới cất tiếng Thì ra là vì chuyện đó Mà anh nằm mới quyết tâm ở dậy tới giờ Không đi thêm bước nữa cả anh hải anh tâm và chị thảo đây mọi người ai nấy đều chung thủy với tình yêu của mình chẳng qua vì định mệnh trái ngang nên mọi người không đến được với nhau mà thôi tôi biết trong thâm tâm mỗi người chắc cũng đau đớn khó chịu lắm tôi đồng cảm với anh hải đây vì tôi cũng là một người đồng tính mà kiều lan nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp lời <cười> Nhưng mà tôi không đồng ý cái cách anh đối xử với Phi Phi. Dù biết là anh lo cho nó, nhưng anh chỉ làm theo cảm tính của anh. Anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của nó hết. Nếu anh chịu nói ngay từ ban đầu, thì có lẽ cha con đã không phải xa cách mười mấy năm như vậy rồi. Ông Hải khẽ gật đầu nhận lỗi. Ông nắm lấy tay Phi, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, Nhìn nó triệu mến. Điều mà hai mươi mấy năm nay ông chưa từng làm bao giờ. Ông nói. Bà xin lỗi con nhiều lắm. Bao nhiêu năm qua đã để con hiểu lầm bà rồi. Hứa với bà. Sau này hãy sống đúng với cuộc đời của con. Đừng tự ý cắt tóc ngắn như vậy nữa nghe chưa. Bà biết tóc này con chỉ mới cắt đây thôi. Con gái phải để tóc dài mới đẹp nha con Con gái của bà Nghe bốn chữ Con gái của bà Không hiểu sao ai cũng không thể cầm được nước mắt Đoàn ông bảo vợ tới gần Cầm tay bà lên Áp lên má Cho cười nói Anh xin lỗi em Vì đã để em chịu khổ bao nhiêu lâu nay Hứa với anh cho con nó đi phẫu thuật đi, cho nó làm một đứa con gái đúng nghĩa. cho hai mẹ con hãy đi thật xa, đi khỏi nơi đây, để không ai nhìn vô con mình mà kỳ thị nó hết. Yêu được, em hãy đi thêm bước nữa. coi như là sự đáp đền cho người xưa, cũng là lời xin lỗi mà anh gửi đến em và gửi ấy anh thành thật chúc phúc cho cả hai người anh năm à, tôi xin lỗi anh nhiều lắm ông vừa xưng hô với vợ bằng hai tiếng anh em sao hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ ông xưng hô với bà như vậy cả thời trẻ thì gọi cô xưng tôi khi già đi thì gọi bà xưng tôi có bao giờ ông nói chuyện ngọt ngào với bà như thế đâu Nói tới đây, ông Hải dường như đã yếu lắm rồi Thế nhưng ông vẫn gắng sức mà nói thêm một câu cuối cùng Cảm ơn cô Kiều Lan Cảm ơn cô và tất cả những người trong đoàn Đã chăm sóc con gái tôi suốt thời gian qua Tôi thành thật biết ơn mỗi người nhiều lắm Rồi quay qua nhìn dòng hồng anh tâm Ông Nghiện Hảo nói Cuối cùng anh cũng được ở bên em rồi Hồi đó mình thề là sống không được ở cạnh nhau Chết đi dòng hồn sẽ ở cạnh nhau Kiếp sau sẽ nên đôi vợ chồng Nay anh sẽ về bên em đây Chính biệt tất cả Tiếng một con gà vang lên Đã 3 giờ sáng Giống hồn anh tâm mỉm cười Rồi tan biến đi Chỉ để lại một câu nói Ta và ba con Sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con Phi Hãy sống thật tốt Hãy sống thay cuộc đời Mà ta và ba của con không làm được Ai nói gì mặc kệ họ miễn sao con sống tốt là được tạm biệt con cùng lúc đó ông hải trút hơi thở cuối cùng trên tay của phi phi cô đã cất tiếng gọi ba rất nhiều nhưng vô vọng ông đã ra đi thật rồi trong nét mặt của ông vô cùng bình thản bà thảo cũng òa khóc lên thương thay cho chồng trước đây bà trách ông nhưng nay bà đã hiểu và vô cùng thương cảm cho những phận đời trớ trêu Như chồng bà, như anh Tâm Và cũng như là đứa con tội nghiệp của bà Và cả những người đồng tính khác Kiều Lan và chú Năm ngậm ngùi cúi đầu tiễn đưa linh hồn của ông Hải Về thế giới bên kia Ba năm sau Nè nè nè Ngồi đây nè Ngồi đây mới nhìn rõ được con gái mình nó hát đó nghe chưa Nó chuẩn bị ra rồi đó Nhớ vỗ tài lớn lớn lên nha Ờ ờ con gái tôi Con Phi Phi nó sắp ra biểu diễn rồi đó Một lát mấy bà nhớ vỗ tài ủng hộ nó thiệt nhiều nha Mọi người ở phía sau tích thú Nhìn đâu vợ chồng đã ngoài 50 Mà vẫn còn thương nhau lắm Cả hai đang dịu dắt nhau ngồi ở hàng đầu để nhìn con mình sắp ra biểu diễn. Phi, Phi bước ra, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới. Cô cúi đầu chào khán giả. Tiếng nhạc vang lên. Cô mỉm cười nhìn vào ba má của mình đang ngồi ở dưới. Cô ngẩng đầu lên phía bầu trời tối đen xa xa, trời cũng khẽ mỉm cười. Nơi đó thấp thoáng hai bóng hình mờ ảo, cũng đang nhìn cô mà mỉm cười hạnh phúc. Dòng quay, đêm nay lạ con số gì đây? Từng dòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày Bậu ơi, con đường đó dù cho ai cười khinh Khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh